Tu Quỳnh sẽ được mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên cho độc truyện chị Dầuu bây giờ là 12 giờ trưa vàú Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sống của buổi trưa ngày hôm nay quý vị thân mến trong chuyên mục phát sốngng kỳ nàyú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 củaộ Truyện vợ nghèo đ để thuê được viết bởi tác giả Hoàng Chi Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đón nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện Thật thư giãn và thoải mái Em mang ơn anh nhiều lắm Sao lại nói như thế? Thôi, em ăn cơm đi Dạ Rất nhanh đã đến cuối tuần Việc tìm kiếm dịp không có tiến triển Vẫn chưa tìm ra chiếc xe khả nghi kia Khiến tâm trạng của Bảo Cũng khó chịu Cấu khác hơn với nhân viên trong công ty Thậm chí còn có những cơn phát tiếc Bất ngờ Làm cho ai cũng sợ tích toát cả mồ hôi Bảo đã quyết định Không đến nhà Trinh ăn cơm Qua lời mời của ba cô Nhưng bà Kim lại nhất quyết Muốn anh phải đi chung Buộc lòng Bảo phải đi Lúc này anh lái xe chở bà Kim Đến cổng nhà của Trinh Cửa lớn mở ra Anh chạy xe thẳng vào bên trong. Trinh đã chạy ra đứng đón với vẻ mặt hớn hở, vui mừng Hôm nay cô ta diện trên người chiếc váy body hai dây ngắn cuốn, trang điểm đầm, cố tình tạo sự kêu gời với Bảo. Bác và anh đến rồi. con xem bị trên hôm nay có xinh đẹp quá không nè. Mình đi vào trong đi. Bảo không nói gì, làm cho Trinh đang ưỡng cao ngực hụt hẳn. Sông vẫn cố gượng cười nói. Mời bác và anh Thế Bảo vào nhà, ba con đang ở phía trong. Để con và chú Trang đợi lâu, thật tình bác ngại quá, mà do Thế Bảo bận việc ở tập đoàn nên có hơi trễ. Không sao đâu bác, thôi mình vào nhà đi. Nói xong, thì Trinh đến chỗ bảo, định ôm lấy tay ảnh, nào ngờ bảo nhanh hơn mà bước đi vào trong nhà. Bà Kim thấy vậy nên lên tiếng xoa dịu, chắc bảo nó mệt đó, cậu thông cảm nha. Dạ bác, nhìn anh ấy vất vả, con sót quá Bởi vậy kiếm đâu ra một cô gái tốt, hiểu chuyện Lại hết lòng thương thế bảo như con chứ Con rất thương anh ấy Không ai thương anh thế bảo bằng con đâu bác ạ Bác biết mà cho nên hôm nay Ngoài đến dùng cơm Bác sẽ thưa chuyện của hai đứa với ba con Thật cả bác, thôi mình vào nhà đi bác Trên vui mừng kéo bà Kim đi nhanh vào trong nhà Chị khỏe không? Mời chị ngồi Tôi khỏe, cảm ơn chú Giang nha Còn chú thế nào? Vẫn còn tốt chị à Hôm nay chị và Thế Bảo đến tôi rất vui Tôi và Thế Bảo cũng vừa nói vài câu Còn tưởng chị không tới được nữa đấy Sao tôi lại không tới cho được? Lâu rồi không gặp chị Sáng Mỹ Trinh hồi phục trở về Nên mời chị và Thế Bảo đến Dùng cơm, mừng cho con Trinh đó mà Chị và Thế Bảo uống nước đi. Mỹ Trinh, con vào xem kêu người làm mang cơm ra đi. Dạ, để con đi. Bác và anh Thế Bảo ngồi uống nước với ba con nha. Con vào rồi con ra ngay. Trinh đứng lên đi vào phòng ăn. Lúc này ông Giang mới hỏi. Chú nghe nói con vừa đầu tư vào lĩnh vực y tế lưu sao? Bác nghe từ đâu ạ Một người bạn của chú cũng làm trong ngành y tế đã nói cho chú biết. Nói vậy bạn của chú phải quản lý cấp cao Trong đồng phương rồi Thái độ của ông Giang có hơi khác Khi nghe Bảo nói như thế Không phải đâu Bạn của chú làm kinh doanh thôi Bỏ qua chuyện này đi Bây giờ chị và chú bàn chuyện của Thế Bảo và Mỹ Trinh đi Chị nói phải Mỹ Trinh đã về Nên tính sớm cho tụi nhỏ Bảo nghe cả hai nói như vậy Nên hỏi Mẹ và chú Giang đang nói về vấn đề gì thế À Chú và mẹ đang nói tới chuyện đám cưới của con và Mỹ Trinh nhà chú đó mà. Lúc này Mỹ Trinh vừa đi ra nghe thấy thì trong lòng vui như nở hoa. Nhưng sau đó nhận được gáo nước lạnh từ bảo. Sẽ không có đám cưới nào đâu. Bà Kim và ông Giang cũng bất ngờ trước câu nói của bảo. Bà Kim lúc này quay sang dịnh anh với ánh mắt không hài lòng mà khiển trách. Con nói như vậy là sao chứ hả thấy bảo. Ông Giang cao mặt lên tiếng hỏi Bà Kim lập tức cướp lời Ý thế bảo là đang bận rộn Nên chưa thể chuẩn bị lo cho chuyện đám cưới thôi Nghe vậy cơ mặt của ông Giang Giảng ra đùi chút Vì đây cũng đơn giản mà Bỏ tiền ra là có người lo tất Ý con có phải như vậy Con chỉ xem Mỹ Trinh là một người bạn thôi Còn về tình cảm Không có thì làm sao có thể kết hôn chứ Thế bảo con đã nói gì tới Trước mặt chú Giang Con cũng đã nói rõ ràng cho nên mẹ đừng cố gắng Gán ghép con và Mỹ Trinh Cậu thật quá đáng Con gái tôi đã hết lòng với cậu Chuyện này cũng đã nói trước đó Nhưng không may con bé gặp tai nạn mà hoãn lại Bây giờ cậu lại nói như thế Cậu xem con gái tôi là gì đây hả Từ trước tới giờ con chưa từng lên tiếng xác nhận gì cả Chẳng qua do mẹ con và chú áp đặt mà gán ghép thôi Con cũng muốn Mỹ Trinh có hạnh phúc Không muốn làm khổ cô ấy Nên con mới đến đây để nói rõ ràng. Cậu sẽ hối hận cho những lời nói hôm nay. Điều đó chắc chắn sẽ không có. Những gì cần đói con đã nói xong. Bây giờ con xin phép. Đi về thôi mẹ. Bà nói xong đứng dậy đi tặng ra ngoài. Bà Kim lúc này rất khó xử. Không biết nhìn mặt ông Giang thế nào. Chỉ biết đói. Chúa đừng có tức giận. Để tôi về nói chuyện với Thế Bảo. Chắc do áp lực công việc nên tặng bé mới như thế. Chị không cần phải nói gì cả. Thế bảo nó nói như vậy là không muốn cưới con gái tôi. Quan hệ giữa hai gia đình cũng nên kết thúc từ đây luôn đi. Ngày trước tôi đã góp vốn, giúp Kim Long vượt qua khó khăn. Bây giờ nhà chị đã quên sạch sẽ rồi. Tôi biết tôi cũng không quên ân tình này đâu. Không quên mà giờ con chị nó đối với con gái tôi như thế sao. Nói gì thì Kim gia nhà chị cũng là đột vô ơn. Chú giận nên tôi cũng công trách, nhưng Kim gia tôi không hề vô ơn. Thì có ai những tiếng xấu cho mình đâu chị Thôi được rồi tôi xin phép Hôm các tôi sẽ đến nói chuyện Khi chú bình tĩnh hơn Không cần, mời chị về cho Bà Kim đứng dậy lầm lũi Đi ra ngoài trước lời xua đuổi Của ông Giang Bà ơi con phải làm sao đây Anh thế bảo không chịu cưới con Trinh nãy giờ đứng nắp ở một bên Lúc này chạy lại khóc lóc với bà Con đến đi Con gái của bà xinh đẹp Nhà mình lại có điều kiện Thiếu chỉ chỗ tốt để con chọn đâu chứ Đâu phải mình tăng thế bảo là đàn ông đâu Con không chịu đâu Con chỉ thương Và con chỉ lấy anh thế bảo thôi Con không con sẽ chết Con nói bậy bạ gì thế Tại sao bà lại có đứa con gái Bi lụy ngu ngốc giữa con chứ Bà có biết con đã yêu anh ấy Bao nhiêu năm rồi không ba Con chỉ có một mong ước Là được làm vợ anh ấy Khi bị tai nạn con đã buồn thế nào Nhưng vì điều đó, con mới có động lực để trải qua điều trị khó khăn. Mọi thứ cố gắng của con là vì anh ấy. Bây giờ không có anh ấy, con sống còn ý nghĩa gì nữa đây. Trong lòng rất tức giận khi bảo cử tuyệt trinh. Ông đã muốn cho anh bài học thích đáng. Nhưng nhìn con gái đau khổ. Không thiết sống, làm cho ông chàng đành phái dằn cơn giận mà nói. Tôi được rồi con cứ bình tĩnh đi. Nếu con thương thằng thế bạo đến như vậy, Bà sẽ nghĩ cách để nó thay đổi quyết định mà lấy con Thật cả ba bà không gạt con chứ Con là đứa con gái mà bà thương nhất Ba có thể làm tất cả vì con Thậm chí là mạng sống của ba Chỉ cần con gái bà hạnh phúc Dạ con tin ba Bảo đưa bà Kim về đến biệt thự Mở cửa cho bà Kim xong anh nói Mẹ vào nhà đi Con còn có việc Con đi đâu chứ Con vào trong nhà đi mẹ muốn nói chuyện với con Chuyện của Mỹ Trinh con đã nói rõ ràng Mẹ con muốn nói gì nữa chứ Con bé có gì không tốt Bây giờ lấy Mỹ Trinh về Nhanh chóng sinh con cho con Con mới giữ được ghế chủ tịch Con cũng có con như mẹ muốn rồi đấy Con dịp nó trốn đi biết đâu mà kiếm Không bao lâu nữa Đến hạn mà con vẫn chưa có con Mấy lão đó dễ gì bỏ qua cơ hội Làm gì làm Con cũng phải nghĩ cho kiềm giả Nếu chủ tịch rơi vào người khác Kim Long sẽ như thế nào Còn Kim Gia của chúng ta nữa Con sẽ tìm được cô ấy Nên mẹ không cần phải lo mấy việc đấy đâu Nó trốn được rồi Thì chắc nó sẽ ở chỗ đó Nó để con tìm ra chắc Hay là con đã có tình cảm với nó Nên con khăng khăng không muốn cưới Mỹ Trinh Việc của con để con tự giải quyết Nói rồi bảo lên xe Đóng cửa Rồi lái xe ra khỏi biệt thự Bà Kim tức tới mức mệt mỏi Tâm trạng buồn chán, đổi nhớ về dịp càng dày vò lấy anh Sự bất lực khi chẳng tìm ra cô đã rút càng sinh lực của anh Bảo đã tìm tới rượu giải sầu Uống tới mức say khước Vô thức gọi tên cô Dịp, em đang ở đâu? Luân bận việc Nên khi bảo gọi đã không thể đến ngay Lúc này tới nơi thì thấy bảo đã say Những lời anh nói luôn đều có thể nghe thấy Là bạn chơi với nhau nhiều năm Chưa bao giờ anh thấy Bảo có bộ dàng như thế Anh chật có ý nghĩ Hay là Bảo đã thật lòng yêu dịp Nhớ tới hành động kỳ lạ Khi lần thứ hai Luân đến nhà và gặp dịp Thái độ của Bảo khi ấy giống như đang ghen Lúc đó chưa biết đổi tình Nên Luân không nghĩ gì cả Bây giờ chứng kiến Bảo như vậy Anh càng chắc chắn Điều này làm cho Luân hơi khó chịu Anh bắt đầu cảm thấy khó xử Bởi lẽ từ lần đầu gặp dịp Anh đã có tình cảm với cô Vì sự mộc mạc, thuần khiết, mỏng manh ấy Hiện tại khi biết những gì cô trải qua Luân muốn che chở cho mẹ con cô Xung quanh Bảo có quá nhiều nguy hiểm rình rập Muốn hại cô Che giấu không để cho Bảo biết Chính là cách bảo vệ cho cô Cậu uống nhiều như thế để tôi đưa cậu về Em về với tôi đi Tôi nhớ em, tôi nhớ con của chúng ta Cô ấy đang an toàn Cậu không cần phải lo lắng đâu Sau đó Lượng đã thanh toán rồi đưa Bảo về nhà Bảo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Mở mắt ra Trong đầu vẫn còn đau Đưa tay xoa xoa thái dương Rồi anh tìm tới điện thoại Lúc đây tiếng chuông đã tắt Cầm điện thoại nhìn số lạ hiển thị trên màn hình Bảo không khỏi tắc mắc Vì thường số cá nhân riêng của anh Người khác không thể biết Suy nghĩ một hồi Bảo đã gọi điện cho ai đó Anh đã nhấn gọi lại Nhưng sau hồi chuông dài không có ai bắt máy Sau đó Bảo đã gọi một số khác Điều tra về số điện thoại này cho tôi Đặt điện thoại xuống rồi Bảo đứng lên Rồi cõi giường Vốn định vào nhà vệ sinh Nhưng không biết sao Anh lại đến cánh cửa thông với phòng của Diệp Mở ra mọi thứ vẫn còn Chỉ duy nhất là không có cô Một nội cảm xúc dâng trào Nghẹn ngào trong lòng Bảo Cậu ba Mùi lên dọn dẹp phòng của Diệp thì bất ngờ thấy Bảo Chị lên đây dọn dẹp sao? Dạ cậu, theo lời dặn của cậu Tôi vẫn lau dọn như lúc em Diệp vẫn ở đây Chị cứ làm công việc của mình đi Nói rồi Bảo quay người trở về phòng Vẽ mặt có phần mệt mỏi Sao mình lại gọi cho cậu ba làm gì chứ? Diệp lúc này cầm điện thoại trên tay Mà vẫn còn ruông ruông Trong vô thức cô đã nhấn số điện thoại của Bảo Rồi gọi đi Vừa đổ chuông cô đã giật mình mà tắt ngay Sau đó cô gọi đến tự bảo Đã khiến cô căng thẳng Chắc cậu ba không biết mình đâu Tự trấn an rồi Diệp đặt điện thoại xuống Sau đó bước ra khỏi phòng Định nấu buổi sáng thì Diệp cảm thấy Bụng mình hơi nhói đau Bình thường không có Đến ghế sofa cô nghĩ một lát sẽ hết Nhưng mỗi lúc một đau hơn Lo lắng cho con Cô đã vào phòng lấy điện thoại Gọi cho Lương Đúng lúc lương vừa từ thang máy bước ra Thấy số cô liền bước nhanh tới cửa nhà mà nhấn chuông Dịp lúc này sắc mặt nhợt nhạt Cô cố gắng đứng dậy để đi tới mở cửa Em sao thế? Không biết tự dưng em đau bụng quá Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra Luân bế dịp lên và đi nhanh vào thang máy Xuống tân hầm nhấn mở quá tự động xe lên Rồi đến mở cửa để cô ngồi vào Xong rồi Lương vòng qua bên cạnh ngồi Vào ghế lái khởi động xe lái đi Đến bệnh viện Lương đã đưa dì vào cấp cứu ngay Chuyện giám đốc Lai bế một cô gái Khiến cho mọi người có mặt xì xầm bàn tán Nhưng chỉ nói nhỏ với nhau tôi Vô tình lò vào tay bà Hồng Có chuyện gì thế Một người y tá lì nói Giám đốc vừa đưa một người vào cấp cứu ấy Một cô gái à Để tôi đến xem Bà Hùng liền đi đến phòng cấp cứu, Luân đang đứng đợi ở bên ngoài, vẽ mặt lo lắng hiện rõ. Bà Hùng đi tới, giả vờ hỏi, sao con lại đứng ở đây? Luân nhìn đến thấy bà, không lấy gì bất ngờ, chỉ là mới đây mà đã đến tài bãi. Cũng quá nhanh rồi đấy chứ. Một người bạn của con đang cấp cứu. Vậy hả, mà bạn con bị làm sao? Tự dưng lại bị đau bụng tôi. Chắc bạn con quan trọng nên con mới lo tới như thế. Mà Tiếm nghe là cô gái thì phải. Ông nội đang trông con đưa bạn gái về ra mắt đấy. Đây là bạn bình thường của con tôi tím Lúc này cửa phòng cấp cứu đã mở. Bác sĩ cấp cứu đi ra nói. Thai phụ chỉ bị động thai thôi. Tình trạng cũng không nguy hiểm. Việc cấp cứu kịp thời. Mà thai phụ trước đó đã từng bị động thai. Nên cần phải theo dõi thêm. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép. Anh đi đi, người bác sĩ cúi đầu với bà Hồng rồi rời đi, lúc này bà ta mới lên tiếng Tiếng không ngờ con giấu kỹ như vậy nha, thì phải thông báo tin này cho ông nội con hay Không phải như vậy đâu Tiếng Là người nhà với nhau con không cần giấu đâu, tiếng mừng cho con chứ gì đâu cô đã nói không phải cô vào xem bạn con đã Luân đi vào thăm dịp, còn bà Hồng lấy điện thoại gọi cho ông cụ Phương Bà ơi bạn gái của Thành Luân có thai rồi Đang ở trong bệnh viện Sau khi tắt máy Bà thấy nở một nụ cười toàn tính Trong phòng chăm sóc Dịp lo lắng hỏi Con em có sao không anh Em bé không sao đâu Em đừng có lo lắng Vậy tại sao em lại bị đau bụng Do em bị động tay thôi Không có gì nguy hiểm đâu Dạ Cháu dâu và cháu chắc của ông bị làm sao hả Ông cụ Vương từ ngoài đi vào với vẻ mặt khẩn trường lo lắng. Ông nội sao ông lại đến đây? Còn đó, chuyện lớn như vậy mà con giấu ông. Cháu dâu của ông sao rồi hả? Chắc của ông nữa. Nói rồi ông cụ Vương nhìn Dịp. Thằng Luân nó thật tầy không chăm sóc tốt cho con và chắc của ông gì cả. Ông sẽ la nó mới được. Dịp nhìn ông cụ với vẻ hoang mang, không hiểu chuyện gì cả. lưng lúc này mới lên tiếng giải thích. Không phải như ông nghĩ đâu con im đi cho ông. Con làm con gái người ta có thai như vậy mà không chịu đưa về nhà cho ông biết. Thôi đã vậy, phải nhanh chóng tổ chức đám cưới, không được để cháu dâu của ông tiệt tòi biết chưa. Ông ơi, ông hiểu nhầm rồi. Diệp lên tiếng, nhưng ông cụ phương lại nghĩ khác. Con không cần phải sợ mà hùa theo thằng Luân đâu. Ông nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu dâu. Ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt, ông sẽ kêu bác sĩ giỏi nhất của đồng phương Đến khám cho cháu và chắc của ông Ông theo con ra ngoài Con sẽ nói rõ cho ông nghe lương không muốn làm ảnh hưởng tới dịp Nên kêu ông cụ Phương ra ngoài Nhưng ông cụ khăng khăng không chịu Thậm chí còn có thái độ không vui Ông không đi đâu cả Nếu mà con không làm theo những lời ông vừa nói Thì đừng có nói chuyện với ông nữa đấy Luân bất lực Người già giống như con nít Một khi đã giận rồi là phải dỗ mới được Ông nghe con nói trước đi. Ông già rồi lãng tay rồi không có nghe gì cả. Ông cụ Vương quay mặt sang hướng khác không thèm nghĩ tới Luân. Anh thở dài cười khổ không biết phải làm sao. Biết ông rất mong anh lập gia đình nên cứ hỏi thầm suốt. Giờ vì chút chuyện hiểu lầm mà để ông mừng hụt anh cảm thấy rất ấy nấy. Nhưng không làm rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới dịp. Cuối cùng Luân đành phải để ông cụ thất vọng. Thực ra con và Diệp không như ông nghĩ đâu. Đến giờ mà con còn lừa ông. Không muốn chịu trách nhiệm. Ông thất vọng về con lắm đấy. Bộng dừng, ông cụ Vương đưa tay lên ngược. Vẽ mặt hiện lên sự đau đớn. Hơi thở nặng nhọc. Tịch tắc mấy giây, ông đã ngã ra bức tỉnh. Cả Diệp và Luân một phen lò lắng. Ông ơi, ông sao vậy? Sau đó, ông cụ Vương được đưa đi cấp cứu. Bà Hồng làm ra vẻ lo lắng. Có cả ông khởi cũng tới. Sao tự dưng ba lại bị như vậy chứ? Ba Hùng nhìn đến Luân Vì đây phải hỏi Thành Luân Lúc này không phải truy vấn nguyên nhân Mà xem tình hình của ông nội thế nào kia kìa Cựu giám đốc bị tái phát bệnh tim Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm Nhưng tuyệt đối Không được để cựu giám đốc bị kích động mạnh Như vậy sẽ rất nguy hiểm Tôi biết rồi Vậy tôi xin phép Bác sĩ rời đi Ông Khởi mới hỏi Có chuyện gì mà ba lại tái phát bệnh tim chứ? Mà không có việc gì, sao ba lại đến đây làm gì hả? Lương không trả lời, mà nhìn bà Hồng chất vấn. Tôi đã nói với Tiếm thế nào? Tại sao Tiếm tự ý đi thông báo chồng ông nội biết chứ? Thì Tiếm chỉ muốn báo tin để ông nội con vui thôi. Mọi chuyện chưa có gì Tiếm nói thông báo là thông báo thế nào hả? Tiếm cố tình đúng chứ? Con đi xa quá rồi đấy, Tiếm cố tình gì... Chuyện bạn gái còn có tài thì Thím cũng mừng cho con mà. Bạn gái của Thành Luân có tài. Ông khởi nghe xong cũng có hơi bất ngờ mà hỏi. Bà Hồng liền xác nhận. Em cũng mới biết đây thôi. Bà đã mong Thành Lương có bạn gái từ lâu. Em chỉ muốn bà vui mới thông báo tin này. Vậy mà Thành Luân lại nghĩ em cố tình kia. Chuyện của tôi Thím đừng chen vào. Cũng mấy ông đội không sao. Nếu không, Thím không yên chuyện với tôi đâu. Nói xong lường bỏ đi Bà ông tức giận làm mình làm mẩy với ông khởi Ý làm giám đốc rồi nó Nói chuyện có xem em với anh ra gì đâu chứ Kệ nó đi thăm ba trước đã Anh lo cho bà quá Mà bà có xem trọng anh đâu Bàu nằm đổ công đổ sức Lo cho bệnh viện xong lại giao cho cháu Thôi được rồi Em cằn nhận suốt không thấy mệt hay sao Thành luân nốt quảng cũng đã quản Em nói rồi thay đổi được gì chứ Anh bây giờ cũng đã vô dụng Cả cầm da phẫu thuật cũng không được Thì làm gì Con cái cũng không có Tranh giành để làm gì đây Anh không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho em chứ Em vị đông phương Bỏ công bỏ sức như thế nào Anh không thể làm bác sĩ Thì anh làm quản lý Tay anh tàn chứ não anh có tàn đâu mà anh từ bỏ Còn chuyện mình không có con đâu phải lỗi tại em Mà là ở anh Bây giờ anh nói cứ như trách em thế Anh không trách em Anh chỉ nói như vậy thôi Mà bỏ qua đi Đi vào thăm ban trước đã. Anh cứ đi đi. Em còn công việc, lát em đến sau. Nói rồi bà Hùng giận lại bỏ đi. Ông khởi quá hiểu tính vợ nên chỉ thở dài rồi đến phòng ông Cụ Phương. Bà Hồng đang đi thì chạm mặt Diệp. Cô đang lo lắng cho ông Cụ Phương nên đã ra khỏi phòng để đến hỏi thăm. Dù lương đã dặn cô phải nghỉ ngơi. Cô là... Bà Hùng ngơ ngờ lên tiếng. Diệp cũng nhớ ra bà. Biết có quan hệ với lương Sẽ biết tình hình của ông cụ Phương Nên hỏi Dì ơi ông cụ thế nào rồi ạ Cô là bạn của Luân sao Dịp nghĩ bà đang nói Bạn bè bình thường nên gật đầu Dạ con là bạn của anh Luân Tôi nhớ đã gặp cô ở đâu thì phải Dịp biết được bà Hồng Không nhớ mình đi cùng với Bảo Nên tới nhẹ nhõm Chắc là dị nhớ nhầm ai rồi Ừ Có thể là dị thấy Ông cụ sao rồi ạ Ba chồng tôi đang tái phát bệnh tim Hiện tại không sao cả Dạ, ông không sao là tốt rồi Mà cô ở đâu? Cô quen thành Luân lâu chưa? Con quê ở Vĩnh Long Con cũng biết anh Luân chưa lâu à Vĩnh Long sao? Dường như đời đây có liên quan gì tới bà Hồng Nghe xong sắc mặt hơi thay đổi Dạ Thôi, tôi có việc tôi đi trước đây Bà Hồng vội vã đi về hướng phòng làm việc của mình Dì biết ông cụ Vương công sao cũng trở lại phòng bệnh Lúc này trong phòng chăm sóc ông cụ Vương đã tỉnh Bên cạnh có Luân và cả ông khởi Bà thấy trong người thế nào bởi đi của bà tái phát mây mà không sao đấy Ông ơi, ông nhanh khỏe nhau Còn muốn ông khỏe thì con phải nhanh cưới cháu dâu về cho ông Luân lúc này rất khó xử Không muốn để ông cụ phương kích động Nhưng chuyện của anh và Diệp đâu có như ông nghĩ Ông nội nói như vậy Thì con làm theo ý ông đi để ông vui Bác sĩ cũng nói không được Làm cho ông khích động rồi đấy Con biết rồi Vậy thì tốt Thôi ông không sao đâu Ở đây có chú hai con Con đi qua lo cho cháu dâu và chắc của ông đi Con ở với ông chút nữa Rồi con qua với cô ấy Mà nhà cháu dâu ở đâu Để ông khỏe rồi Đưa ông sang nhà nói chuyện nhé Cô ấy chỉ có một mình thôi ông Tội thế Tôi đưa cháu dâu về nhà ở chung với chúng ta Còn đám cưới thì để chuẩn bị sau Lương con nghĩ mọi chuyện lại rối ràng như thế Phía ông cụ rồi cả dịp nữa Chưa kể đến bảo Nếu biết Lương chè giấu chuyện của cô Rồi sẽ thế nào Tất cả làm cho Lương rất rối rắm Sao con không nói gì thế Mấy việc đó để sau đi ông à Bây giờ ông phải khỏe trước đã Con cưới vợ là ông khỏe liền ngay Bà mong thành luôn cưới vợ tới mức như vậy luôn sao ba Nó bao nhiêu tuổi rồi bà phải lo chứ. Chỉ khi nào nó yên bề gia thức. Bà có cháu ẩm bồng ba mới mãn nguyện thôi. Ông nội đừng có nói như vậy, ông sẽ sống lâu bên con cháu mà. Thì ông nói như vậy tôi chứ ông cũng muốn ẩm bồng chơi với cháu của ông nữa chứ. Nhìn ông cụ Vương vui vẻ như vậy, thật lòng luôn không muốn để ông thất vọng. Thôi chú hài vào đây với ông nha. Con đi lát nữa con quay lại. Ừ. Lương đi đến phòng bệnh của Diệp. Do dự hồi lâu rồi ở ngoài, anh mới đẩy cửa đi vào. Trông thấy Lương, cô liền nói. Ông công sao rồi đúng không anh? Ừ, ông đòi ăn đã không sao. Vậy là mừng rồi, hồi nãy em lo nên có ra ngoài hoài tâm, xong em gặp một người Hình như dì đó có quan hệ gì với anh Nên em đã hỏi tình hình của ông Em đã gặp thím 2 của anh sao? Nói vậy đó là thím 2 của anh à? Hai người có nói gì nữa không? Dì đó nói trông em quen quen Chắc là lường trước em đến đây cám tay cùng với cậu ba Nghe đến đây lường khẩn trương Vậy thím 2 của anh nhớ ra em sao? Không có nhớ em chắc là dì nhầm Sau đó hỏi em là bạn của anh hả Biết anh lâu chưa Còn hỏi em ở đâu mày là không nhớ ra em đấy Có chuyện gì sao anh Không có gì đâu Mà anh có chuyện nhờ em giúp Có gì anh cứ nói đi giúp được em sẽ giúp Em đã mắc nợ anh nhiều quá rồi Chuyện là Luân ngập ngừng một lúc Sau đó không nói gì cả Anh còn biết phải mở lời với cô thế nào Anh nói đi Mà thôi để sau đi Em nghĩ đi Một lát anh kêu bác sĩ đến kiểm tra lại cho em. Dạ, bụng em cũng hết đau rồi. Ừ. Bảo lúc này đang từ ngoài đi vào sảnh bệnh viện. Trên đường ghé vào tìm lương hỏi một chuyện. Vô tình nghe được ông cụ Phương nằm ở bệnh viện nên đã hỏi rồi đến thăm. Chào chú. Nghe ông bệnh nên tôi đến thăm. Cậu vào đi. Thế Bảo hả cháu? Sao mà biết ông ở đây để đến thăm thế? Có việc nên con đến đây tìm lương. Nghe ông bệnh nên con đến thăm Ông bệnh sao vậy ạ Bệnh tim thôi chứ không có gì cả Thành Luân cũng ở đây Vừa đi qua bên bạn gái nó Bạn gái sao ạ Cậu ấy có bạn gái mà giấu kỹ quá Con cũng không biết Cái thằng tính kỳ ghê Cả ông nó cũng giấu không riêng gì cháu đâu Ông trồng nó lấy vợ lâu lắm rồi Bây giờ đùng một cái Biết nó có cả con Con xem có sốc không chứ Cậu ấy như vậy là không được rồi Mà kệ, bây giờ biết như vậy ông mừng lắm đốt thuốc kêu nó cưới con bé Về nhà liền cho ông Thành luôn đã hứa rồi Mà tội nghiệp con bé chỉ có một mình thôi Ông kêu đưa về nhà Cùng ở để tiền chăm sóc Đám cưới thì chuẩn bị sau Vậy sao ông Mà con bé đẹp, dễ thương, lệ phép lắm Con có bạn gái chưa Hai đứa cùng tuổi nhau Mà không đứa nào chịu lấy vợ hết Bây giờ thành Luân được như vậy ông rất yên tâm con chưa đâu ông Để cậu ấy lấy vợ trước đi con lấy sau Nhanh nhanh để ông còn kịp uống rượu mừng nữa chứ Dạ Ngồi nói chuyện một lúc Rồi để ông cụ phương nghỉ ngơi bà mới đến phòng làm việc của Luân Trên đường đi anh vẫn không gọi bất ngờ Về những gì mình vừa biết Không nghĩ bàn thân Mà Luân kín miệng đến như thế Nếu ông cụ phương không nói Chắc anh cũng không thể biết Đến hành lang chưa tới phòng làm việc bào đã thấy Luân Từ hướng kia đi tới Trong thấy bảo lường rất bất ngờ Không ngờ chuyện đồng trời như vậy Mà cậu cũng dám giấu cả tôi Cậu có xem tôi là bạn không vậy Cậu biết rồi sao Thực ra không phải là tôi muốn giấu cậu đâu Không giấu mà để cho tới khi có con tôi mới biết Nếu như ông nội cậu không nói Cậu còn để tới bao giờ đấy Ủa Là cậu đến gặp ông nội tôi trước rồi sao Đúng Đến tìm cậu rồi nghe chuyện ông nội cậu bị bệnh, nên tôi đến thăm trước. Cậu làm tôi tưởng... Luân nghĩ bảo nói tới chuyện của dịp, còn chưa biết giải thích thế nào, bây giờ nghe anh nói như vậy mới tầm thở vào. Cậu tưởng gì? Hay là cậu còn gì giấu tôi nữa đây? Không có đâu. Mà cậu nói tìm tôi có chuyện gì không? Cậu đuổi số điện thoại rồi sao? Đâu có, tôi vẫn dùng số cũ. Vậy còn số... 778 cậu gọi cho tôi xong Tôi gọi lại không nghe Vì là số riêng chỉ ai thường thiết mới biết Nên tôi đã cho người điều tra Mới biết người đăng ký là tên cậu Số này của tôi đấy Trúc nữa quên mất Tôi mới làm số phụ Bữa gọi nói cho cậu biết Xong tôi đổi ý trả bộ treo cậu Ai ngờ bận quá nên thôi luôn Lúc mua điện thoại cho cô Luân đã đăng ký sim cho cô dưới tên của mình Không ngờ dịp như vậy Mà đã gọi cho bảo Nhưng cô đã không dám nói chuyện Đến khi Bảo gọi lại cũng không nghe Nên Bảo mới nghi ngờ mà điều tra Mà cô vì chuyện này đến đây tìm tôi sao Không hẳn vì tiền đường thôi Điện thoại của Bảo lúc này đổ chuông Lấy ra xem rồi anh nhấn nút nghe Có chuyện gì thế Không biết bên kia Nói gì mà gương mặt của anh trở nên ủ ám Mấy lão già đó dám sao Tôi sẽ về ngay Có chuyện gì thế Mấy lão già cổ đông dám tiết lộ chuyện trong gia tộc ra ngoài. Nghiêm trọng không? Chuyện tôi trước khi qua 30 tuổi, nếu không có con nối giỏi thì phải sợi khỏi chiếc ghế chủ tịch. Bọn họ nôn nóng chở không được nên tung tin ra ngoài, làm cổ phiếu tập đoàn đang giảm. Bọn họ bị điên hay sao? Làm như vậy có lợi gì? Ngược lại tập đoàn có chuyện, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đang dồn tôi vào đường cùng đây mà. Vậy cầu tính sao? Thu dọn một thể. Cần gì cứ nói với tôi Tôi đi trước đây Nó rồi bảo rời khỏi phòng làm việc của Lương Lúc vào thang máy Vô tình chạm mặt bà Hồng từ trong đi ra Không chào hỏi Bảo lướt qua luôn Để tôi xem Cậu còn ngông ngên được bao lâu Nở nụ cười thâm hiểm Rồi bà Hồng cũng nhanh chóng bỏ đi Ở Kim Long lúc này bảo đã về đến Mà triệu tập mấy người cổ đông hợp gấp Ông Xuân Và hai người còn lại đã đến ngày sau đó Ông giả đò hỏi Có chuyện gì quan trọng mà chủ tịch cho hợp bất thường như vậy? Tôi nghĩ mấy người đã rõ rồi chứ Chủ tịch nói gì chúng tôi không hiểu Mấy người đừng có diễn trước mặt tôi Chuyện thông tin mật trong gia tộc tràn ra ngoài Làm cho cổ phiếu tuột giảm Mấy người có lương trước được hậu quả hay không? Ông Xuân thạng nhiên nói Việc này nằm ở chủ tịch chứ sao lại hỏi bọn tôi Nói gì cũng phải có bằng chứng Mà chủ tịch phải là người đứng ra giải quyết Còn nếu cảm thấy không được Có thể tự mình rời khỏi chiếc kế chủ tịch Bọn tôi sẽ xử lý Mấy người đừng có vội đắc ý sớm Chủ tịch nói như vậy thì chúng tôi cũng đâu làm được gì Không còn gì chúng tôi xin phép Vì công việc bận Cúc ra ngoài hết cho tôi Ông Xuân cùng với hai người còn lại Đứng lên rời đi Còn cố tình nhìn nhau cười đắc ý Bảo chống tay xuống bàn với vẻ mặt căng thẳng Bao nhiêu chuyện đổ trồn khiến anh mệt mỏi Vẫn chưa tìm được dịp mà mấy lão già này còn kiếm chuyện Điện thoại đổ chuông Nhìn số gọi đến của bà Kim Anh câu mày nhấn tắt Thừa biết bà gọi đến vì chuyện gì Lúc này anh muốn yên tĩnh để nghị cách giải quyết Ngoài cửa vang lên tiếng gõ Bảo nói Có chuyện gì? Thưa chủ tịch, có giám đốc giang đến Tôi biết rồi, đưa ông ấy đến phòng làm việc của tôi đi Bảo không biết cộng gian đến tìm mình để làm gì Từ hôm đến nhà, anh từ chối thẳng trước mặt Trinh Ông ta cũng có động thái rõ ràng Mục đích hôm nay chắc không đơn giản Rời khỏi phòng hợp, Bảo về phòng làm việc Mở cửa đi vào đã thấy ông Giang ngồi ở ghế Chú tìm con có chuyện gì không? Con ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện Bảo ngồi xuống đối diện với ông Giang Có gì chú nói đi. Hiện tại công ty chú đang làm một dự án lớn nên chú muốn rút vốn đầu tư cho dự án M9. Bảo đã đoán trúng, mục đích của ông ta đến đây không hề tốt. Dự án M9 là một dự án hàng tỷ đô. Đang trong quá trình hoàn thành được hơn một đửa, dự án 2 năm mới được hoàn thiện, khi hoạt động nhất định sẽ thu hồi vốn và xin lợi nhuận ngay. Giờ đột nhiên ông ta muốn rút vốn đột ngột như thế Chắc vì việc anh từ chối hôn sự với Trinh Theo hợp đồng nếu nửa chừng chú rút vốn Thì sẽ phải chịu thiệt hại mức 50% vốn ban đầu Chú biết, chú chấp nhận Nếu tập đoàn đang ổn, vấn đề này bảo có thể giải quyết Nhưng hiện tại cổ phiếu đang giảm Nếu thêm chuyện này khó có thể chống chọi Chú có thể suy nghĩ lại không? Như vậy cả công ty chú và Kim Long đều không có lợi đâu Tất nhiên khi ra quyết định này, chú đã tính toán rất kỹ, nhưng Kim Long hiện tại cổ phiếu đang giảm, e là không ổn. Thật ra là chú muốn gì đây? Nếu cháu đã thẳng thắn thì chú nói luôn, nếu muốn tiếp tục cho dự án 1019 thì cháu phải lấy mỹ Trinh. Thế bảo lần tin, ông Giang lại nói tiếp. Con cháu không chịu thì chúng ta cũng không có gì để nói, nhưng chú muốn cháu phải cần nhắc, hiện tại cổ phiếu Kim Long đang giảm cháu sẽ không đủ khả năng để cầm cự đến dự án M9. Giữ được và mất, chú nghĩ cháu là người thông minh, sẽ có quyết định sáng suốt. Bảo cảm thấy dường như tất cả đang chống lại mình, ông Giang rõ ràng đang lợi dụng kim long khó khăn, mà dùng dự án M9 để trao đổi điều kiện. Cháu không nghĩ chú lại là người không công tư phân minh đến như vậy đấy. Lấy công việc để giải quyết chuyện riêng, Chú đã nói rất rõ cháu chỉ xem Mỹ Trinh là bạn Với cuộc hôn nhân biển Liệu cô ấy có hạnh phúc hay không Chú không nghĩ cho con gái mình hay sao Chú chỉ có mình Mỹ Trinh là con gái Chỉ cần là việc nó muốn Chú nhất định sẽ làm cho nó Cháu sẽ lấy cô ấy như chú muốn Nhưng cháu cũng nói trước Đừng trông đợi những thứ mà cháu không thể cho Vậy cháu cũng chuẩn bị cho lễ cưới đi Chú muốn tin tức này được đưa lên Dự án M9 sẽ tiếp tục Bây giờ chú về đây Ông Giang đứng lên rời đi Bảo lúc này phát tiếc Mà đưa tay gạt ly nước xuống đất vỡ tan Không muốn kìm lòng phải sụp đổ Một lòng anh phải đồng ý điều kiện mà ông Giang đưa ra Nhưng đây chỉ là kế tạm thời Để tìm cách giải nguy ba bà, bà làm gì mà anh bảo Đổi ý nhanh vậy Chuyện đó con không cần tìm hiểu đâu Bây giờ con đã được như ý Con vui không Dạ con vui lắm để con đi tìm anh ấy quay đã Bà muốn nói với con một điều Có chuyện gì vậy ba Thế bảo nó không yêu con Một cuộc hôn nhân như vậy liệu con có hạnh phúc Chỉ cần con làm vợ anh ấy Thì sẽ có nhiều thời gian gần gũi Con công tin anh ấy không rung động Bà thấy không khả thi Tính cách của thế bảo thế nào Ba hiểu rõ Nó đã không thương con Thì chắc gì nó sẽ thay đổi chứ Trình nghe tới đây làm mặt giận dỗi Bà nói như vậy là ba đang chê con gái ba sao Bà không có ý đó Mà thôi con muốn thế nào ba cũng sẽ ủng hộ Trình lập tức thay đổi tái độ Vui cười ôm chầm lấy ông Giang Còn biết ba thương con nhất mà Tiếng điện thoại đổ chuông Trình mở túi sách lấy ra xem Nhìn số gọi đến với vẻ mặt chán ghét Nhấn tắt ngay lập tức Ai gọi mà con không nghe thấy Dạ bạn con rủ đi chơi thôi ba Con không thích Nên con không nghe Lúc này chú đi thoại lại rêu lên trên bắt đầu bực tức Đúng là phiên phức mà Con cứ nghe trả lời đi Không thì bạn con Lại gọi nữa đấy Thôi để con đi gặp một lát rồi con về Ừ Nói xong Trinh cầm túi xách Đứng dậy đi ra ngoài Người gọi đến cho cô không ai khác Là Kiệt Vì vì anh ta nắm điểm yếu uy hiếp Nên cô phải nghe theo lời anh ta, phục vụ mỗi khi anh ta cần. Thường địa điểm gặp mặt là khách sạn. Dù có lần Kiệt muốn cô đến quán bà của anh ta nhưng trình không muốn vì cô sợ bị người quen nhìn thấy. Lúc này lái xe tới khách sạn, cô đeo khẩu trang rồi đi tẳng vào phòng Kiệt. Cô đưa tay gõ cửa, mất một lúc Kiệt mới ra mở. Anh làm gì mà lâu thế? Kiệt ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt bận tần, hai mắt đờ đẫn Anh mệt nên ngủ quên thôi Mà còn có phải do em để anh chờ lâu sao Anh hạn chế lại đi Tôi không phải nô lệ của anh mà khi nào anh gọi tôi cũng phải đến kì trên người chịu quấn mỗi cái khăn tắm Anh ta ôm lấy Trinh Cúi xuống hôn hít Thậm chí còn lè lưỡi liếm khắp cổ cô Hành động này khiến cho Trinh cảm thấy khó chịu Anh làm cái gì vậy Em biết rồi mà còn hỏi sao Hôm nay tôi mệt tôi không có hướng đâu Em lại như thế hay lại muốn anh Nói cho thằng Bảo biết Anh Việc Bảo đã đồng ý cưới cô cho nên Trinh không muốn có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng Tới việc ấy Dù trong lòng rất cầm ghét Kiệt Nhưng cô vẫn nhẫn nhìn để mặt hắn thỏa mãn Sau khi đã xong Quá mệt nên Kiệt đã ngã ra ngủ Lúc này Trinh mới ngồi dậy Chuẩn bị lấy quần áo mặt vào Thì cô phát hiện bên cạnh giường Có tờ giấy bạc cháy dở Cô cảm thấy lạ nên lấy ra xem Đây chẳng phải ma túy sao Anh ta như vậy mà chơi thứ này Trinh không ngờ Kiệt như vậy mà lại bị nghiện Điều thoại của Kiệt sáng lên Hiển thị tin nhắn tới Trinh cầm lên xem thì bàn hoàng Sau đó ánh mắt hiện lên một toàn tính Khi nào em mới được xuất viện hả anh Tầm một hai ngày nữa Khi nào sức khỏe của em ổn Thì mới được về nhà Dạ nằm viện lại phì tới anh Em ngại quá Anh đã bảo đừng có suy nghĩ gì cả mà Em muốn sửa đi Cho em bé trong buồn phát triển Dạ, mà ông nội anh khỏe chưa Ông anh đã khỏe rồi Cứ đòi sang tâm em đó Thôi, để em sang tâm ông là được rồi Mà gì bà Anh có chuyện này Cần nhờ em giúp Lần trước, anh có nói đến đúng không Là chuyện này hay chuyện khác Ừm, uhm, là chuyện này Vậy nói đi Giúp được thì em sẽ giúp Ông nội anh bị bệnh tim Hiện tại không thể chịu đạ kích Nếu không sẽ rất nguy hiểm Mà ông lại hiểu nhầm em là bạn gái của anh Giờ ông muốn anh đưa em về nhà ở chung Tạm thời anh không dám giải thích rõ Vì sợ ông sốc Anh muốn em đóng kịch là bạn gái của anh trước mặt ông nội Chờ ông thực sự khỏe Anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện Để ông hiểu Dịp bất ngờ Như vậy cũng được đâu Anh biết làm khó cho em Nhưng anh thực sự cũng hết cách Không vì lo cho sức khỏe của ông, anh đã không đưa ra đề nghị như thế này với em đâu. Diệp nghe xong thì có xử. Cô mắc nợ Luân nhiều, bây giờ anh muốn cô giúp. Như vậy từ chối không được, nhưng để đóng giả bạn gái của anh thì lại càng khó. Em... Cháu giàu đã khỏe chưa? Tiếng ông cụ Vương làm cả hai giật mình, nhất là Luân. Vội đến đợi lấy ông cụ rồi nói. Ông chưa khỏe mà sao lại ra đây? Cái thằng lạ... Ông đến thăm cháu giàu và chắc của ông chứ chí? Lúc này, dịp gợt đầu lệ phép. Dạ, ông khỏe chưa ạ, đáng lẽ có phải qua thăm ông mới đúng. Con bé ngoan quá. Ông quẻ rồi, Thành Luân có đối xử tốt với con không? Có gì con cứ bảo ông, để ông là nó. Dạ, anh Luân tốt lắm ông ạ. Như vậy mới được chứ. Mà Thành Luân có nói với con, việc muốn con đến nhà ở cùng với ông và nó chưa? Con gái ở một mình không tốt mà giờ con lại đang mang thai Sẽ vất vả lắm đấy. Dịp nhìn Lương, cô nghĩ chắc vì ông hiểu lầm nên mới có ý định đó. Chuyện gì để nói sau đi ông, bây giờ con đưa ông về phòng nghỉ đã. Cái thằng này ông mới qua, nằm suốt buồn lắm. qua đầy với cháu giàu vui hơn. Lương chống ai tầy lệnh tráng với vẻ bất lực. Ông về cô ấy mới nghỉ ngơi được chứ ông. Không sao đâu anh ạ, anh cứ để ông ngồi đi. Thôi, ông về cho cháu dâu nghỉ ngơi Như vậy chắc trong bụng mới quả mạnh được chứ Mai ông lại sang Ông cụ Phương lồn cồn đứng lên Luân liền đỏ lấy ông Còn ở đây với cháu dâu đi Ông tự về được Để anh Luân đưa ông về đi ông mà Một mình ông Có gì lại không hay Thôi vậy để Luân đưa ông đi Cháu dâu cứ yên tâm Về tới phòng, ông kêu nó qua với cháu ngay Cháu cứ nằm nghỉ, đừng có đi đâu làm gì hết nha Có gì cứ kêu thành luôn. Dịp khẽ mỉm cười, cô cảm thấy ông cụ rất hiền lành, là dễ gần tốt tính. Từ nhỏ, cô đã không biết mặt ông bà nội ngoại. Giờ được sự quan tâm từ phía ông, cô cảm thấy rất ấm áp. Nhớ lại luôn nói bệnh tình của ông cụ như vậy, cô cũng không nở để cho ông buồn. Trong lòng nghĩ hay là giúp anh, xem như báo đáp ân tình, một phần cũng vì ông cụ... Đang suy nghĩ thì Diệp bị chú ý bởi thông tin trên TV. Hồi nãy luôn có mở lên để cô xem đỡ buồn chán vẫn chưa tắt. Diệp chăm chú. Chủ tịch thế bảo của tập đoàn Kim Long thông báo tin vui cùng với ái nữ của giám đốc công ty mình Giang. Diệp xem trong thất thần. Cậu ba lấy vợ sao? Bất giác trong lòng cô cảm thấy nhói đau. Trái tim như có ai đó bóp nghẹt khiến cô không thở nổi. Đưa tay đặt lên bụng. Mà nước mắt lăn dài trên mặt Những hình ảnh Mà bảo quan tâm dành cho cô Lại hiện rõ trong đầu Đáng lẽ biết khi này cô phải cảm thấy nhẹ nhõm Có thể anh đã xóa cô ra khỏi cuộc sống của anh Không cần con của cô nữa Nhưng chẳng hiểu Cô lại cảm thấy buồn, khó chịu như thế Nước mắt mỗi lúc Một rơi nhiều hơn Sau đó cô khóc nước nở như một đứa trẻ lương đưa ông cụ phương trở lại Trọng thấy như thế thì lo lắng. Em làm sao vậy? Bụng đau hay là không quẻ ở đâu? Để anh đi kêu bác sĩ kiểm tra cho em. Diệu không nói gì mà càng khóc nhiều hơn. Làm cho luân lo mà luống cuốn cả lên. Có chuyện gì em hãy nói cho anh biết đi. Nếu như việc anh nhờ làm em khó chịu thì không sao đâu. Anh tự tìm cách khác. Không phải như vậy đâu anh. Vậy tại sao em lại khóc? Nói cho anh nghe đi. Cô đưa tay lâu nước mắt rồi lát đầu. Em không sao, từ khi có tai em hay khóc bất chợt không rõ lý do lắm Vậy sao, có thể do thay đổi tâm lý trong thai kỳ Còn nếu có chuyện gì em phải nói với anh biết Dạ Tuy dịp nói như vậy nhưng luôn cảm thấy Nhất định có chuyện gì đó mới khiến cô khóc như thế Nhưng cô đã không muốn nói, anh cũng không tìm hiểu quá sâu Ngồi lại một lúc cô nói mệt, muốn nghỉ nên luôn rời đi Nói chút nữa quay lại Bảo đã làm theo yêu cầu mà ông Giang đề nghị đưa tin của mình và Trinh trong thời gian này anh cũng cho người tìm kiếm nhưng cô giống như bốc hơi không có chút tin tức và cả chiếc xe khả nghi gương mặt Bảo lúc nào cũng đằng đằng sát khí khiến nhân viên phải về chừng trở về nhà trong trạng tái mệt mỏi anh lại bị bà Kim chất vấn tin trên báo là thế nào vậy Bảo như mẹ đã biết con nói chuyện với mẹ như vậy hả Chuyện cổ phiếu tập đoàn giảm, mẹ gọi hỏi con lại không nghe mấy. Bây giờ báo đưa tin con lấy mị trinh, làm cho mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Con giải quyết được chuyện mẹ không cần phải lo, vì trên báo mẹ cũng đừng quan tâm tới. Con thật vô lý, mẹ muốn biết tin trên báo đưa là thật hay giả. Mẹ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, con rất mệt. Nói với vẻ chán nản, bà bỏ lên lầu, bà kim thở dạy bảo về phòng rồi mở cửa đi sang phòng dịp Nhìn mọi thứ Anh đến giường nằm ngửa mặt lên trần nhà Mọi thứ về cô vẫn hiện rõ Trong tâm trí Tại sao em lại khiến tôi nhớ như vậy chứ Sáng sớm Trước cổng kim gia Đã có hai người đứng Một người ánh mắt láo lìa Nhìn vào trong căn biệt thự Nhà lớn quá ông ha Chắc là ở đầy nhiều tiền lắm Bà nhìn xem đúng địa chỉ ghi trên giấy chưa Đúng rồi tôi xem kỹ lắm Vậy bà nhấn chuông thử xem Nhấn chuông một lúc Mùi mới từ trong nhà đi ra xem Nhìn thấy hai người xa lạ Ăn mặc trông như quê Nên hỏi Ông bà tìm ai thế Cho tôi hỏi con gái tôi làm việc ở đây phải không Mùi lấy làm thắc mắc Con gái ông bà là ai Con gái tôi tên là Huỳnh Diệt Người ta chỉ nó làm cho cái nhà này Vợ chồng tôi lặng lũi Tận Vĩnh Long lên đây tìm Để tăm con gái Mùi bất ngờ Vậy hai bác đúng là ba mẹ của em dịp sao Bà Hoa không đợi được Mà cướp lời nói Đã nói là con gái tôi rồi mà sao cô hỏi hoài thế Mà nó đâu rồi Cô kêu nó ra đây Cho tôi liền đi Mùi nghe cách bà Hoa nói Không có chút thiện cảm Không như ông Triệu Mà trong ông uống yếu xanh xao Như đang bị bệnh Lâu lâu còn thấy ho Trông rất tội nghiệp Mà Diệp lại không có ở đây Nên cậu biết làm sao cả Đúng lúc Bảo lái xe từ trong nhà đi ra Mùi mới đưa tay ra hiệu Anh dừng xe hạ kính xuống rồi hỏi Có chuyện gì thế? Hai người này nói là ba mẹ của em Diệp Ở quê lên tìm Cậu ba coi tính thế nào Bảo xuống xe nhìn bà Hoa và ông Triệu Hai người là ba mẹ của Huỳnh Diệp sao? Dạ đúng rồi cậu Con bé lên đây làm ăn đã lâu Nên vợ chồng tôi hỏi xin người ta địa chỉ để lên thăm con, xin cầu cho chúng tôi gặp con gái. Nhìn cách bảo ăn mặc sang trọng lại lái chiếc xe đắt tiền, biệt thư rồng lớn, hai mắt sáng rỡ. Trong bụng nghĩ có thể dịp kiếm được một số tiền không nhỏ. Liên nước mắt ngắn dài mà kể lễ. Từ khi con dịp đi, vợ chồng tôi ở nhà ăn uống kham khổ, ngày nhớ đêm mong. Ông chồng tôi vì thế mà lâm bệnh nặng. Sợ có gì không gặp mặt con dịp lần cuối Mà vay mượn gom tiền lên đây tìm Phải vất vả lắm Bà Xuân mới cho địa chỉ Cầu thương tình cho chúng tôi gặp con dịp nha Ông chịu lúc này ho một tràn dài Đến ra cả máu Bà Hoa thấy vậy mới la lên Sao lại ho ra máu thế kia Ông ơi đừng làm tôi sợ mà Ông chịu nói với giọng yếu ớt Như đứt hơi Tôi... tôi không sao Hai người lên xe đi Tôi đưa đến bệnh viện khám trước. Cảm ơn cậu, cậu tốt quá, mà chúng tôi không có tiền đâu. Không sao cả, tỳ bạc hai người không cần lo. Tôi biết bệnh của tôi, không dám viện tới cậu đâu. Tôi chỉ mong gặp con gái là tôi đã mãn nguyện. Bác đều nói như thế, Huỳnh Diệp không mong gặp bác trong tình trạng như thế này. Tôi đưa bác đi bệnh viện khám, còn lại tính sau. Bà Hoa nghe không tốn tiền, đã đưa ông Triệu lên xe, ngồi vào còn khen. Xe đắt tiền có khác, êm quá ông ơi. Đã vậy còn nhúng lên nhúng xuống, ông Triệu phải nói cho. Bà đang hoàng một chút được không, xe của người ta đó. Không có tỷ mà đền đâu. Nhúng tí ông làm gì mà giữ thế. Bà Hoa không nhúng, nhưng lại đưa tay sờ mó lung tung. Ông Triệu chỉ biết lắc đầu ngào ngán. Bà lái xe nhìn qua gương. Anh đều thấy hết tất cả như không nói gì hết. Xe đến Đồng Phương thì dừng lại Bảo làm thủ tục cho ông Triều để khám Vì tình trạng bền tình nên phải nằm viện kéo dài Kết quả ông chịu bị ung thư phổi giai đoạn cuối Thời gian sống không còn được bao lâu Sức khỏe của ông lại yếu, không đủ để phương pháp điều trị Nghe xong, Bảo đã trầm lặng Nếu như không phải đây là ba của cô, anh đã không nặng lòng tới thế Khi nào thì tôi được về gặp con gái tôi thế cậu? Ông chịu vẫn chưa biết bệnh tình của mình, báo nghĩ tạm thời cũng không nên để chồng biết. Bác cứ nằm vị để theo dõi, chờ quẻ là sẽ gặp được cô ấy thôi. Tôi biết bệnh của tôi, ở đây chỉ tốn kém thôi. Bác yên tâm, tiền tôi có thể lo, quan trọng là bác quả. nếu không cô ấy sẽ rất buồn. Cậu tốt quá, huynh dịp may mắn lắm mới gặp được chủ tốt. Nếu không vì bệnh của tôi Con bé đã không phải rời xa quê nhà Ý bác cô ấy Vì kiếm tiền chữa bệnh cho bác sao Ông chịu thở dài Từ ngày dịp đi Ông chưa giây phút đạo có thể yên tâm Nỗi nhớ lo lắng cho con Ngày một đè nặng trong lòng Khiến bệnh tình của ông không khá hơn Mà còn nặng thêm Bà Hoa lúc đầu còn mua thuốc Đưa đi bệnh viện khám Nhưng chưa bao lâu tiền đã hết Ông thừa biết vợ lại ngừa quen đường cũ. Nói không nghe, ông chỉ biết buồn rậu bất lực. chi tiết cho dịp phải hỷ sinh đi làm xa xôi. Thương và tội cho cô, biết bản thân không thể sống được bao lâu. Nguyện vọng cuối đời của ông là muốn gặp được dịp. Và nói cho cô biết một chuyện đã dự suốt bao nhiêu năm qua. Vì thế, ông đã đến nhà bà Xuân. Nàng đỉ xin địa chỉ chỗ làm của dịp. Lúc đầu bà Xuân khăng khăng không cho. Nhưng sau cùng lại xuôi lòng, vì ông Triều nói, mình bị bệnh nặng, chỉ muốn được thăm gặp con gái. Sau đó về nhà, ông kêu bà Hoa gom góp để lên thành phố. Bà Hoa lúc đầu còn không muốn, sau đó nghĩ đến gặp Dịp, sẽ có được tiện, nên vay mượn hàng xóm rồi cả hai đón xe đi. Nhà chúng tôi rất nghèo, từ nhỏ, Dịp đã phải nghỉ học đi làm sớm, 15 tuổi, đã bắt đầu đi làm thuê làm mướn Để kiếm tiền lo cho hai thân già này Con bé ngoan ngoãn Hiểu chuyện lắm Nhưng cũng chịu rất nhiều thiệt toài Vất vả là như thế Mà con bé chưa hề tan vãn Tôi thương con Nhưng lực bất tổng tâm Nhìn con bé tôi xót biết bao Chỉ vì cái nghèo mà con bé phải khổ Thậm chí vì lo tiền chữa bệnh cho tôi Mà khi biết trên này cần người làm Con bé đồng ý đi Dù từ nhỏ tới lớn Nó chưa đặt chân ra khỏi xóm Phải đi lên tận thành phố để làm Nghe qua hoàn cảnh của cô Lòng Bảo bức giác nặng triểu Đúng như Luân nói Ai cũng có hoàn cảnh riêng Cả cô cũng thấy Vậy mà anh lại có ác cảm với cô Cho là cô không tốt Từng buông những lời nhục mạ cô Nghĩ tới cách đối xử của mình Bảo rất ân hận Tự dương ông đi kể chuyện này ra làm gì chứ Không biết bà Hoa đi vào Vô tình nghe được mà cảm rạm Bà đi đâu nãy giờ thấy? Đói bụng quá, tôi đi kiếm cái gì đó ăn. Mà ông ăn không? Tôi mua cơm đem lên đây. Tiền đâu mà bà mua? Cậu Bảo đưa tiền cho tôi mua đồ ăn lo cho ông chứ đâu. Trời đất ơi, sao bà lại đi nhận tiền của cậu Bảo? Không có gì đâu, bác đừng để ý. Cứ lo tịnh dưỡng sức khỏe trước đi. Bây giờ tôi phải đến tập đoàn, chiều tôi sẽ vào thăm bác. Trong bệnh viện có căng tin muốn ăn gì thì xuống đó mua. Chưa quen đường quen xá, đừng có đi lung tung ra ngoài. phiền cậu nhiều như vậy thật tình tôi ngại quá. Mấy việc này chẳng có đáng gì cả. Thôi, bác nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, mà khi nào tôi mới được gặp con bé Diệp tới cậu. Sẽ sớm thôi. Nói rồi bảo đi ra khỏi phòng bệnh, anh cũng có nhờ y tá để ý, theo dõi cho ông Triều giúp. Bệnh viện ở thành phố có khác, lớn quá. Cậu báo đi cho bà bao nhiêu tiền thế. Nghe ông Triều hỏi đến, bà hoa ấp uống. Thì cũng chút đỉnh thôi mà ông hỏi làm gì. Bao nhiêu, bà đưa hết ra đây tôi xem. Tôi cất để cho lo cho ông. Chứ có làm gì đâu mà ông hỏi kỳ thế. Tôi muốn biết bao nhiêu, để trả lại cho người ta. Con dịp nó làm mướn cho người ta. Giờ nhận tiền như vậy, có gì khổ con bé tôi. Ông lo gì mấy cái đó Nhà hò giàu có như thế có nhiều đây đã là gì chứ Mà nó đi làm Thời gian cũng có lương mà Đã dặn gửi về vậy mà biệt tin Gặp mặt nó tôi chửi cho Bà thôi đi Còn bé chưa đủ khổ hay sao Khổ cái gì Nói tới là ông bệnh Mệt quá Tôi ăn đây Đói bủng rũm tạy trần Ông có ăn không Tôi chưa đói Bà ăn trước đi Không ăn thì thôi tôi ăn mình Bà Hoa vô tư mở nắp hộp cơm sườn ra Ăn ngon lành Ông Triệu với gương mặt hốc hát Hiện lên vẻ buồn rầu tở dài Ông lo cái gì Ở đây bệnh viện lớn Ông sẽ được chữa gọi tôi Bà còn nói Tiền người ta đưa bao nhiêu Bà làm tung làm tan hết cả Vậy tôi hỏi ông Gạo đâu mà ông ăn Không phải đi mua hay sao Thịt cá, nước mắm, bột ngọt Cũng bỏ tiền ra mà mua Cả thuốc ông uống Ông nói cái như tôi tiêu cho ông không bằng thế những thế bà kể tốn bao nhiêu Tiền người ta đưa đâu có ít Mà thôi Qua rồi tôi không nói tới Bây giờ tôi chỉ mong gặp con bé Tôi mới có thể yên tâm Làm cho nhà giàu đương nhiên ăn no mặc đẹp Bởi vậy Đâu có hỏi hang gì tới tôi với ông đâu chứ Bà đủ rồi đấy Con bé nó lo cho tôi với bà Từ đó tới giờ còn chưa vừa bụng bà hay sao Bà thấy từ nhỏ tới giờ ịp nó sung sướng ngày nào hay chưaã phâ bà còn nặng nhẹ đủ thứ chưa từng quan tâm tới con bé tôi nuôi nó thì nó phải lo lại cho tôi chứ đó không phải là bổ phần của con bé chúng ta không phải là ba mẹ ruột của nó Ông nói đến vấn đề này làm gì tôi không để ra nó nhưng công tôi nuôi d nó mấy chục năm qua không tính sao mẹ ruột đẻ ra nó còn đang tâm đứt ruột mà bỏ đi Nếu như tôi với ông không đem về nuôi, chắc gì đã sống tới hôm nay mà ông nói. Ơn của tôi cả đời này, nó cũng không trả hết đâu. Tôi không còn gì để nói với bà cả. Sao bà không nghĩ nếu không gặp tôi và bà, biết đâu còn bé gặp nhà giàu hơn, cuộc sống an nhàng hơn thì sao đây? Bà hoa trề môi. Ông nói chuyện sao mà giống trong phim quá. Thôi để yên cho tôi ăn cơm được chưa? Ông nói nghe bực cả mình đấy. Nói thế nào cũng không làm thay đổi suy nghĩ của bà ấy Ông Triệu chỉ biết thở dài bất lực Thực ra dịp không phải con do ông và bà Hoa sinh ra Cả hai lấy nhau đã lâu nhưng chẳng có con Hoàn cảnh khó khăn nên cũng không chạy chữa Cứ để mặt tự nhiên Bản đi cả chục năm vẫn không có động tĩnh Ông Triều nghĩ chắc do mình không có phúc về mặt con cái Có buồn thì ông cũng để trong lòng Và một ngày từ Dương bà Hoa đau bụng Nên ông đưa vào trạm xá để khám Lúc này ở trạm xá Đang có một thai phụ Đau bụng gần sinh cũng vào Ông Triệu thấy lạ vì chỉ có một thân một mình Không ai đi cùng cả Vào chưa tới nơi Đã quỳ xuống vì đau Cán bộ trạm đã chạy ra đỡ Cũng nhờ ông Triệu phụ Bà Hoa đang nằm trong phòng khám Nên ông đi ra giúp Sau đó thai phụ được đưa vào trong Rồi ông cũng đi ra Vì bên phòng bà Hoa giật một giật hai Trếu ông về xem Vì sợ đau ruột thừa nên phải nằm lại trạm Để theo dõi Sau đó ông Triều hay tiên thai phụ lúc chiều Đã sinh một bé gái Mẹ tròn con vuông Nghe mà ông vui lây Nỗi khao khát làm ba thôi thúc Nên ông đã đến phòng xem Người phụ nữ thấy ông lấp ló nên đã hỏi Có chuyện gì vậy anh Ông Triều gái đầu cười Cô cho tôi xem em bé được không Dạ anh cứ vào đi Mà anh cho tôi gửi lời cảm ơn anh hồi chiều đã giúp nha. Không có gì đâu, em bé dễ thương quá. Mà chồng với người nhà cô đâu, sao không có ai ở đây với cô hết vậy? Người phụ nữ như có điều có nói, chỉ cười rồi thôi. Ông Triều ngắm em bé nhỏ, trắng tươi, mắt lồng lành, sống mũi cao chót, tóc đèn, lại nhiều. Mà miệng vô thức cười tươi. Em bé cưng quá, tôi ước mình cũng có một đứa con thì hạnh phúc biết mấy. Nghe ông nói, người phụ nữ mới hỏi thăm, ông Triệu thật thà mà kể ra. Nghe xong, người này bất ngờ ngỏ ý, muốn cho con mình trước sự ngỡ ngàng của ông Triệu. Niềm vui đột nhiên đến, nhưng rồi ông lại suy nghĩ. Đứa bé nòn nớt, cần có mẹ bên cạnh để chăm sóc. Nơi đã khuyên dài hết lời cho người mẹ hiểu. Dù hoàn cảnh nào cũng đừng bỏ rơi con cái. Nhưng người phụ nữ đã khóc. Nói mình có nỗi khổ Nếu ông không nuôi thì sẽ đem cho người khác Bức đắc dĩ Ông Triều đành nói Để về hỏi ý vợ rồi sang Khi ông đi không lâu Người phụ nữ đó cũng đã trốn đi Chỉ để lại tờ giấy nói Con của mình cho ông rồi bỏ đi cán bộ trạm biết được ông bà không có con Nên để đưa bé cho hai người nuôi dưỡng Cũng như làm giấy tờ pháp lý Vào đi Cánh cửa mở ra Trinh lã lơi đi vào Anh đang làm việc hả Bảo ngước lên thấy cô Liên lành luồn đáp Không làm việc vậy em nghĩ là anh đang ngồi đây chơi hay sao Trình mặt sườn trân Thì em hỏi như vậy tôi Mà anh xong việc chưa Vẫn chưa Có gì không Thì chuyện tổ chức đám cưới của anh với em đó Ai nói Báo chí đưa tin rần rần như vậy Anh không định nói gì với em sao Báo chí là việc của báo chí Liên quan gì tới anh chứ Anh nói như vậy là sao? Bà em đã nói anh chịu cưới em rồi mà. Khi nào chính thức từ biển anh nói ra thì không tính. Có phải anh nói như vậy để tạo bất ngờ cho em không? Điện thoại trên bàn làm việc của Bảo lại đổ chuông, cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi đến ngay. Tắt máy xong, Bảo lấy áo quát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? vì của anh em hỏi làm gì? Vậy còn em? cứ làm gì tùy thích. À, anh đợi em với. Trinh vội vã đuổi theo bảo, vì mang giày cao gót thêm váy rườm ra và vướng víu, nên cô chưa kịp vào thang máy đã đống mất. Trinh dầm chân hầm hực. Ai gọi mà nấy vội thế không biết, mà nấy bận như vậy, mình đến tìm bác gái mới được. Nói xong Trinh hí hưởng rời đi. Dịp từ lúc biết tin về bảo, lúc nào cũng thấn thờ như người mất hồn. Giống như lúc này, Đứng nhìn ra cửa sổ với ánh mắt u buồn, bất chợt tiếng giày cao gót chạm xuống, làm cô quay lại. Gì? Nhìn cô như vậy mà cũng ghê gớm thật đấy. Chưa chính thức bước chân vào nhà họ Phương, mà ba chồng tôi đã kêu luật sư cho cô cổ phần bệnh viện và cả bất động sản. Ban đầu bà báo cho ông cụ Phương biết vì ông luôn mong Luân lập gia đình. Bà lợi dụng chuyện này để ông cụ Phương khiến Luân bần rộn. Nào ngờ ông cụ Lê quyết định đem cổ phần bệnh viện và cả bất động sản cho người ngoài Không cam tâm, nhưng rồi bà phát hiện ra, đứa bé trong bụng của dịp chẳng có quyết thống gì với Lương. Khi lén cho bác sĩ làm xét nghiệm, thì nảy sinh tính toán. Dị nói như vậy là sao tôi không hiểu. Cô không cần giả vợ trước bác tôi. Tôi không biết cô dùng cách gì để thằng Lương nó chịu đổ vỏ. Tôi sẽ không làm như không biết. Ngược lại giúp cô thuận lợi trở thành cháu dâu của nhà họ Phương Nhưng đổi lại cô phải làm cho tôi một việc Dịp nhận thấy bà Hồng không phải người đơn giản So với vẻ bề ngoài của bà ta Cô sợ vì giữa cô và lương vốn không có gì cả Chỉ là lo ngại bệnh tình của ông cụ Phương Nên giả đò hỏi thăm Dịp muốn tôi làm gì Việc đó tôi sẽ nói sau Chỉ là cô có đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra hay không Dịp im lặng Bà Hồng lại nói tiếp Tôi có thể để cô suy nghĩ thêm Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu Nói xong bà Hồng bỏ đi Dịp nghĩ mình cần nói chuyện này cho Lương Nên cũng ra khỏi đó cô Bảo ơi Cậu nhanh tới đi Bà Hoa vừa lấm bẩm Vừa này ăn cơm xong còn định ngủ một tí Thì ông Triệu đột nhiên mệt ho không ngừng còn ra máu Bà mới gọi y tá đến Họ lập tức đưa ông đi cấp cứu Bà Hoa sợ tốn kém Nên đã nhờ y tá liên hệ cho Bảo tới Nồn nóng, nên không ở chỗ phòng cấp cứu, xem tình hình ông Triệu, mà đi ngóng xem bạo đã tới chưa. Đi làm sao đùng phải một người. Dù do mình không để ý, mà bà lại quát. Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế? Tôi xin lỗi, con Diệp đúng là mày rồi. Mẹ, sao mẹ biết con ở đây? Diệp vừa mừng vừa tuổi ôm chầm lấy bà Hoa, những đêm nằm khóc vì cạnh nhớ nhà, nhớ người thân. Giờ đây lại nhìn thấy mẹ mình ở ngay trước mặt Cô đã không kìm được nước mắt Nhưng sau đó cô đã bị bà hoa đẩy ra Không quan tâm hỏi hang sau một thời gian mới gặp lại Bà đã hỏi Cậu Bảo đâu? Cậu Bảo có đến cùng mày hay không? Diệp ngờ ngát Cậu Bảo gì chứ mẹ? Chủ mày mà mày không biết sao? bà mày đang cấp cứu Tao đang chờ cậu Bảo đến đây Ba bị sao mà cấp cứu hả mẹ? Ba ở đâu? Đưa con đến gặp ba đi Nghe tin ông triều như thế Diệp cũng không còn quan tâm tới bảo Bà Hoa nghĩ cô sẽ có tiền Nên đã đưa đến chỗ phòng cấp cứu Ông đang ở trong đấy Diệp nhìn vào mà khóc lên Bà ơi Bà đừng có gì nha ba Cô có phải tại mày sao Đi làm rồi biệt tin Không gửi tiền về lo cho tao với ông Nên ông mới bệnh nặng như vậy Nếu không phải tao với ông xin được địa chỉ của mày Ở chỗ bà Xuân Rồi vay mượn thì để lên đây Có khi ông bệnh chết mày cũng không ló mặt về Con xin lỗi Con cũng nhớ ba mẹ Nhưng con không có cách để liên lạc về với nhà mình Nhưng khi con đi Người ta đưa tiền cho mẹ giữ mà mẹ Có được bao nhiêu đâu Chưa kể trả nợ mua thuốc khám bệnh cho ổng Tao có xài gì đâu Thôi nói nhiều tao mệt Cứ đưa tiền đây để tao lo cho ổng Con không có tiền Bà Hoa làm mặt giữ tận Mày nói gì Mày đi làm bao lâu mà không có tiền Có phải mày không muốn đưa ai không nuôi mày khôn lớn Bây giờ mày ngon cái mày bỏ mặt tao với ổng ngay Không phải Thực sự con không có tiền mẹ à Mày không đưa thì khỏi chữa trị gì cho ổng cả Để ổng chết mày mới vui Mẹ đừng nói như vậy Con sẽ nhờ anh luôn giúp đỡ Anh ấy làm trong bệnh viện này Mày quen cả người trong bệnh viện này luôn sao Vậy thì mày đi mượn đi hỏi đi Đưa tiền cho tao nhanh lên Mày để con chờ xem tình hình của ba thế nào Rồi con sẽ đi Thì ông nằm trong đó chứ đâu Mày đi nhanh rồi quay lại vẫn kịp Bà hoa cứ hối thúc Dù dịp đang lo cho ông Triệu Cô nấn ná chưa muốn đi Thì bà lại nói Không có tiền người ta không chữa trị Có gì là tại mày Cái cồn bất hiếu Ba bệnh như vậy mà không biết lo Nuôi mày tốn cộng tốn sức Tốn tiền mà chẳng nhờ được gì cả Vậy mẹ ở đây để con đi tìm anh ấy Em muốn đi tìm ai? Diệp vừa quay người lại đã chạm mặt Bảo đi tới. Cô bất đồng nhìn anh. Khẩu hình miệng mở, nhưng tiếng chưa thể tốt ra. Ờ, cậu Bảo cậu tới rồi sao? Nhà tôi đã phải cấp cứu, tôi lo quá. Cậu giúp tôi với. Chuyện đó tôi sẽ lo, yên tâm đi. Cảm ơn cậu, cậu tốt quá. Con Diệp nhà tôi có phước lắm, mới gặp được người chủ như cậu. Bảo không ngó ngàng tới bà Hoa. Anh nhìn Diệp đứng yên rồi nắm tay cô kéo đi Cậu đưa con Diệp đi đâu vậy? Việc riêng của tôi đừng có hỏi Bà Hoa vốn không quan tâm tới Diệp Mà bà ta chỉ cần tiền và biết tiền mà thôi Khi nghe bảo nói như vậy Liện yên phận không nói nữa Diệp được bảo đưa đi ra khỏi phòng cấp cứu Thì anh dừng lại Em có gì để nói với tôi hay không? Diệp cúi đầu không dám nhìn trực diện anh Cậu ba muốn tôi nói sao? Bảo riết chặt một tay Nhưng đang kiềm nén cảm xúc Nén giọng mà hỏi Em còn hỏi tôi Tại sao em mang con tôi đi Thời gian qua em đã ở đâu Tôi nhìn tôi Anh đưa tay nâng cầm cô lên Ánh mắt cô thể hiện rõ sự sợ hãi Tôi đã làm gì em chưa mà em sợ Hay là em muốn tôi đưa ba mẹ em vào tù Bởi vì em không thực hiện đúng theo khí ước Ba mẹ tôi không có liên quan Tất cả là do tôi Cậu muốn tôi thế nào tôi cũng chịu cả Lúc em dám trốn đi Em có nghĩ tới điều này hay chưa Tôi không có trốn Do tôi bị người ta lừa Lừa gì Tôi nói tôi sợ cậu không tin Tôi không có đủ sự kiên nhẫn đâu Em nói hay không Trước khi thấy áp bước Không phải nói cho có của anh Dịp đành kể ra sự thật Kiệt đến tiệm cô lúc nửa đêm Nói anh nguy cấp Có lòng tốt chở cô đi xem Khi tự mình ra cổng đã thấy xe đợi sẵn, rồi người trên xe nhảy xuống bắt đi. Sau đó cô trốn thoát. Còn về việc thời gian qua của ở chỗ của Lương, được anh giúp đỡ, cô không dám nói ra sự ảnh hưởng tới Lương. Anh ta dám làm như vậy sau lưng tôi. Tôi biết cậu ba sẽ không tin, dù gì cậu hai cũng là người nhà của cậu. Tôi có nói với em là tôi không tin sao. Mà trốn được sao không quay về gặp tôi, hay là em cũng có ý định trốn thoát. Tôi... tôi sợ sau này cậu ba giành mất con Nên tôi mới làm như thế Tôi xin lỗi Mọi việc cho một mình tôi Cậu đừng làm gì ba mẹ tôi cả Vậy thì tôi phải xem thái độ của em Ý cậu là sao chứ? Nếu như em thành khẩn ngoan ngoãn Thì tôi còn xem xét Cậu ba muốn sao cũng được Nhưng giờ ba tôi đang cấp cứu Tại sao? Lại biết ba em ở đây? Tôi bị đau bụng nên nằm ở đây Vừa nãy tôi vô tình gặp mẹ Nên tôi mới biết Đau buồn, vậy có sao không? Bây giờ tôi đã ổn. Lúc nãy em nói đi tìm ai chứ? Người bạn của tôi thôi. Bạn, tôi nhớ ở đây em chẳng quen biết ai cả. Là bạn tôi mới quen. Tôi cũng muốn gặp người bạn này của em. Để làm gì chứ? Để xem cho biết. Tôi nghĩ không cần đâu, anh ấy cũng bận lắm. Anh ấy nghe thật thân mật đấy. Câu nói của Bảo sặc mùi giấm chua. Dịp thì ngây thơ không nhận biết, còn đáp Tôi thấy bình thường mà Bình thường? Em đang chọc điên tôi lên có phải không? Nếu không phải ở đây là bệnh viện Tôi đã cho em biết hậu quả Của việc thử giới hạn của tôi Bất giác Dịp cảm thấy lành sóng lường trước lời dọa dẫm Không phải đùa của bảo Cô liền im lặng, không dám nói Điện thoại của dịp độ chuông Còn chưa kịp lấy ra xem Đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bảo Em có cả điện thoại sao? Này là tôi được cho Ai cho hay là anh ấy? Dịp miếm chặt môi không nói Chuông điện thoại vẫn đổ Tại sao em không nghe mấy đi? Biết chắc là Lương gọi tới Nếu cô lấy ra nghe Thế nào cũng lộ việc thời gian qua Lương đã giúp giấu cô Cũng không quan trọng đâu cậu à Em không nghe thì tôi nghe Không cần đâu cậu mà Lấy ra tôi xem Bảo găng giọng làm cho dịp sợ Mà ngoan ngoãn nghe theo Bàn tay ruột rè đưa vào trong túi Để lấy điện thoại Dường như không có đủ kiên nhẫn Bảo đưa tay đoạt lấy trước khi cô đưa Anh Luân Bảo đọc tên được lưu Gương mặt trên nền u ám Tất cả là do tôi nhờ Anh ấy che giấu cậu đừng trách anh lương Em đang lo tôi sẽ làm gì cậu ta sao Tôi mạng gần anh ấy rất dịu Tôi biết cậu và anh là bạn Nên tôi không muốn Vì bệnh làm ảnh hưởng tới cả hai Bạn mà cậu ta lại che giấu Chuyện của em Trong khi biết rõ tôi khổ sở tìm em như thế nào Cậu đừng nói như vậy Mọi chuyện là do tôi Diệp nói mà hai mắt rừng rừng Trong lòng bấn loạn Hai tay đang chặt vào nhau Bảo thấy vậy nên nói Chuyện giữa tôi và cậu ta từ tôi giải quyết Không liên quan gì tới em cả Nhưng em không cần nói gì lúc này đâu Chuồng tắt lại đổ tiếp Lần này Bảo đã nhấn nghe Bên kia giọng của Luân với sự lo lắng vang lên Em đã đi đâu mà không có trong phòng bệnh thế Cô ấy đang ở cùng với tôi Thế Bảo Luân chỉ vừa nói tên anh trong sự kinh ngạc thì Bảo đã tắt máy Bây giờ em đi theo tôi Đi đâu hả cậu Về nhà Tôi muốn xem ba tôi xong rồi tôi đi cùng với cậu được không Nhìn gương mặt cô ước nhọa nước mắt Bảo không thể từ chối Sau đó cả hai đã quay lại phòng cấp cứu Bà Hoa nhìn thấy cũng mượn Cậu quay lại rồi sao? Ba sao rồi mẹ? Đối với Bảo đang tươi tới dịp Bà Hoa lập tức thay đổi tái độ Vẫn đang cấp cứu ở bên trong Mày không thấy hay sao mà hỏi Mà mày nói kiếm bạn làm trong bệnh viện Hỏi tiền có chưa? Còn chưa có đi Sao mày lê mê thế? Muốn ông chết mới vừa lòng phải không Tiền bạc tôi dư khả năng Không cần phải nhờ ai khác đâu Dạ cậu đúng là người tốt Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt Bác sĩ bên trong đi ra Bảo hỏi Sao rồi bác sĩ Bệnh đã vào giai đoạn cuối Là chuyện biến nặng Mong người nhà có sự chuẩn bị Bà tôi Có chữa khỏi được không bác sĩ Diệp nghe xong trong lòng hoang mang sợ hãi Cô vẫn tìm sẽ còn hy vọng Những lời bác sĩ nói Chuẩn bị nói ra Đã khiến cô suy sực Chúng tôi rất tiếc Thời gian sống của người bệnh bây giờ Chỉ có thể tính từng ngày mà thôi Diệp chết lặng Còn bà Hoa thì gạo lên Ông ơi ông đừng có bỏ tôi Bà ơi Diệp đột nhiên ngất xỉu Bảo kịp thời đợi lấy cô sau đó Đưa đi tìm bác sĩ Sao cô ấy lại ngất thế Bà đang ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay dịp Lường biết được dịp ngất Nên vội vàng tìm tới Cô ấy thế nào không liên quan tới cậu Tôi biết cậu giận tôi Nhưng không có quyền Không cho tôi quan tâm tới dịp Tôi lấy quyền mình làm ba Của đứa bé trong bụng cô ấy được không Cô ấy mang tay vì khế ước Cậu cũng chỉ cần đứa con của cô ấy mà thôi Cô ấy nói cho cậu nghe cả chuyện này sao Đúng Dịp đã kể cho tôi nghe tất cả Cô ấy đã quá tội nghiệp Chỉ vì hoàn cảnh mà chịu tuổi nhục Số tiền mà cô ấy nợ tôi sẽ trả tay Tôi mong cậu ấy trả tự do cho cô ấy Cậu nghĩ tôi thiếu tiền Vậy phải làm thế nào cậu mới chịu buông tay cho cô ấy Cô ấy đã quá khổ sở rồi Dịp là một cô gái lương thiện Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn Tôi làm gì mà cậu nói buông ta Tôi không thiếu thứ gì cả như vậy chưa đủ tốt sao Cậu không yêu thương cô ấy, chẳng phải cậu và Mỹ Trinh sắp kết hôn sao? Chuyện của tôi cậu đừng xen vào. Từ lúc cậu biết tôi tìm cô ấy mà cậu lại che giấu thì giữa chúng ta đã không còn là bạn tốt nữa. Tôi biết tôi sai, nhưng không nói sự thật với cậu. Cậu có biết cô ấy xém gặp nguy hiểm hay không? Cậu có bảo vệ được cô ấy hay không? Bên cạnh cậu cô ấy không vui, còn không được an toàn. Nếu không phải cô ấy may mắn thoát được và gặp tôi Thì cậu sẽ mãi mãi cũng không gặp được cô ấy đâu Tốt nhất Cậu nên rời khỏi đây ngay cho tôi Tôi sẽ không đi Khi nào Huỳnh Diệp chưa tỉnh Bàn tay bạo túm lấy cổ áo của Lượng Rồi áp sát anh Cậu đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi Cậu nói điên là vì sao Tôi chỉ chờ xem Diệp thế nào thôi mà Có tôi ở đây lo cho cô ấy Được Cậu nói như vậy thì tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ quay lại để nói chuyện với Diệp sau. Lương gạt tay Bảo ra rồi sửa lại áo, sau đó đi ra ngoài. Ba ơi, ba ơi, ba đừng bỏ con. Diệp thét lên rồi mở mắt tỉnh dậy, vẽ mặt cô hiền rõ sự sợ hãi. Bảo liền đến để trấn ngang cô. Ba em không có chuyện gì đâu. Nhìn Bảo cô bật khóc. Nhưng bác sĩ nói, ta chỉ còn sống được vài ngày. Từ nhỏ ba là người thương tôi nhất, Chỉ có ba quan tâm tới tôi Giờ cả ba cũng sắp bỏ đi Tôi còn biết phải làm sao Tôi là đứa con bất hiếu Tại tôi nên bệnh tình của ba mới như vậy Em đừng nói như thế Ba em không muốn thấy em tự trách nhưng hết lỗi lầm về bản thân đâu Ba em nói rất muốn gặp em Tôi muốn đi gặp ba Cậu đưa tôi đi gặp ba có được không Em đừng khóc nữa rồi tôi sẽ đưa em đi Dịp đưa tay lau vội nước mắt Chỉ là càng lâu lại càng ướt Nhìn cô mà trong lòng bạo xót xa biết như nào Em đến đi Ba em nhìn thấy em như thế sẽ buồn đấy Tôi đã cố không khóc Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi không thôi Bảo ôm lấy cô vào lòng Đặt tay sau lưng mà vỗ về Trong lúc này cô đang cần một chỗ dừa Vì vậy đã không có hành động phản kháng Trong lòng anh cô khóc như một đứa trẻ Bảo bất lực chẳng thể làm gì cả Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực tới thế, bàn tay vô thức siết chặt. Bác sĩ nói, ông giờ chỉ sống tính từ ngày thôi, ông có gì tôi phải làm sao đây? Bà Hoa ngồi khóc bên giường bệnh của ông Triệu, trước giờ bà ta cứ nghĩ, bệnh của ông không đến nỗi nên hơi hợt chẳng quan tâm, tiền bà cũng tiêu xài lãng phí. Ngày trước cũng gây nợ vì đề đóm, nhờ có dịp mà có tiền để trả và dư được một chút. Có một việc bà Hoa đã giấu, lúc đến gặp bà Xuân, nói việc dịp đồng ý, thì bà Xuân có đưa cho tờ giấy chỉ cần ký là sẽ có được thêm tiền, không hề xem kỹ nội dung viết gì. Bà Hoa đã nhanh chóng ký để nhận tiền mà không nói cho ông Triệu và dịp biết. Có tiền rồi lại ngựa quen đường cũ, trời đến hết sạch, vì vậy việc khám chữa bệnh cho ông Triệu cũng nghĩ giữa trường. Tới khi bà nói đã hết tiền mua thuốc, ông lặng im thở dại. Sau đó âm thầm Triều đựng đau đớn vì bệnh hành hạ Ông Triều chỉ thương Diệp, hiểu tính vợ Nên ông muốn nói ra sự thật Để Diệp không phải mang gánh nặng chữ hiếu rồi khổ thêm Số tôi nó đã như vậy, bà khóc, cũng vậy mà thôi Bây giờ tôi chỉ muốn gặp con bé Nó xỉu cậu bảo đưa nó đi rồi Con bé Diệp vào đây hả, sao con bé lại xỉu Tôi có phải bác sĩ đâu mà biết sao nó xỉu chứ Mà sao ông cứ đòi gặp nó không vậy Có tôi ở đây với ông không được hay sao Tôi muốn gặp con bé để nói rõ thân tế cho con bé biết Sau này còn tìm lại mẹ ruột của nó Bà Hoa nghe như vậy thì làm dữ lên Ông bị sao vậy Bây giờ không biết ông bỏ tôi lúc nào Chỉ có nó lo cho tôi Bây giờ ông nói ra chuyện tôi và ông có phải ba mẹ ruột của nó Rồi nó bỏ mặt tôi tôi biết sống sao đây Ông không nghĩ cho tôi gì cả Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Bảo bế Diệp đi vào Cô nói mình tự đi được Nhưng anh không cho Bá đào bế cô gọn trong tay mà đi sang đây Đã nghe được lời bà Hoa nói Nhưng cô vẫn không tin Con gái Ông Triệu trên giường xúc đồng Khi nhìn thấy cô Cất giọng tiểu tàu gọi Diệp nhìn đến liền kêu Bảo Cậu để tôi xuống đi có được không? Để tôi đưa em tới đó Bảo vẫn không bỏ cô xuống mà đi đến chỗ giường bệnh, lướt ngang qua bà Hoa, đã cô ngồi xuống rồi anh đứng ở bên cạnh, dìu nắm lấy tay ông Triều, mắt rưng rưng. Bà ơi, ba sao rồi ba?" Nhìn cô với ánh mắt đỏ hoe, ông cười bảo, Bà khỏe, bà nhớ con lắm." "Con cũng nhớ ba mẹ lắm. Bà vô dụng mới để cho con vất vả, ba xin lỗi." Bà đừng có nói như vậy, chỉ cần ba khỏe mạnh, hết bệnh, thế nào con cũng được hết." Còn đó, từ nhỏ đã hiểu chuyện như thế, cũng vì thế mà chịu tuyệt tội. Nếu không làm con của ba, có thể con đã có cuộc sống tốt hơn. Điều làm con của ba mẹ là điều may mắn của con. Nghe bà nói đây, thực ra con không phải là con ruột của ba mẹ. Ngày trước, mẹ con sinh con ra vì nỗi khổ nào đó mà gửi con cho ba. Lúc đó, ba mẹ nhiều năm không sinh được con, nên từ khi có con ba đã rất vui. Chỉ vì nghèo gó Phải để con chịu khổ Thua thiệt rất nhiều Bây giờ ba biết bệnh tĩnh của ba không thể kéo dài Ba nói ra Để sau đây con có cơ hội Gặp lại mẹ ruột của con Đối với ba mẹ Con đã trọn chữ hiếu Nên con không được tự trách Về sau con phải biết lo cho bản thân con nhiều hơn Con biết chưa Ba ơi, ba đừng làm con sợ mà ba Gì mà trọn chữ hiếu Ông có gì thì con có tôi Nó phải lo cho tôi chứ Bà ấy xem lại mình đi Tôi quá mệt mỏi rồi tôi không muốn nói nữa Xem cái gì Dù tôi không sinh ra nó nhưng tôi đã nuôi lớn nó Nó có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cho tôi mà đừng làm cho con bé khổ nữa có được không Bao nhiêu năm quà đã quá đủ Hay để con bé được vui vẻ đi Tôi làm gì mà ông nói thế Mày nói xem tao đối đãi với mày thế nào Mà giờ Ông cứ nói như tao suối mày như vậy hả Diệp không muốn cả hai cãi nhau Nhất là trong lúc bệnh tình ông Triệu thế này Còn chỉ có ba mẹ là người thân trên đời Dù thế nào Con cũng sẽ lo cho ba mẹ Bây giờ ba nghỉ ngơi đi ba Như vậy mới được chứ Bà Hoa nghe Diệp nói như vậy Gương mặt mới dạng ra Bớt vẻ hung hẳn Ông Triệu lại ho lên Thở nặng nhọc làm cho Diệp lo lắng Để con đi gọi bác sĩ Em ở đây đi Để tôi đi cho Diệp nhìn bảo mà trong lòng chợt ấm áp Cô định nói lời cảm ơn Như bóng lường cao lớn kia đã đi đến cửa Mày coi ráng mà làm Để còn nuôi tao Nhà cậu bảo giàu có như thế Mày làm cũng đâu có ít tiền Mở miên ra là tiền với tiền Ngoài tiền ra Bà không biết làm gì khác nữa hay sao Không có tiền lấy gì mà sống Ông hỏi như không thế Không muốn ông Triều nói nhiều lại mệt Nên Diệp mới bảo Ba nghĩ ngươi đi ba, chút nữa bác sĩ đến cám cho ba. Ba không sao đâu, con đừng có lo. Mà ba có cái này cho con. Bà đem cái túi cho tôi với. Bà Hoa nghe như vậy thì hỏi, ông lấy làm gì? Thì bà cứ đem đến cho tôi đi, để con lấy cho ba. Diệp đứng lên đi đến chỗ gấp phòng, có cái túi đồ bên trong đã sờn cũ kỹ, cô mang tới giường cho ông Triệu. Ông mới gượng người ngồi dậy Dịp thấy vậy nên nói Bà lấy gì Để con lấy cho Con không biết đâu Dịp đỡ ông lên rồi Ông mới kéo cái túi ra Dưới lớp quần áo Ông lấy ra một bọc ni lông Được buộc chuông kỵ bên ngoài Bà Hoa lúc này đi đến hỏi Đây Này là gì Ông giấu tiền vàng cho con dịp hả Mà kể bà Hoa nói Ông vẫn mãi mãi không để ý Bàn tay gầy gụt đã nhăn nheo Chỉ da bọc xương Đang ruồn ruồn tháo bỏ sợi dây thun Từng lớp giấy cụ kỵ được mở ra Cùng với bên trong là chiếc nhẫn vạn Ông nói Khi mẹ con đi Chẳng để lại gì ngoài chiếc nhẫn này bên cạnh con Dù ba nghèo nhưng ba cũng không bán Cố gắng giữ Để sau này con làm kỷ niệm Biết đâu có thể nhờ nó Con gặp lại mẹ ruột của con Đưa đây tôi xem Bà Hoa đưa tay cướp lấy chiếc nhẫn Ông dám giấu tôi bao năm qua Đã nghèo cơm ăn còn lo chưa xong Ông đưa nó về tốn sữa Rồi tốn đủ thứ Có chiếc nhẫn vàng Vậy mà không đưa ra để bán đi Bà đưa chiếc nhẫn lại đây cho tôi Tôi không đưa Nó là của tôi Lo cho nó bao nhiêu tiền mà mẹ ruột nó Lại để mỗi chiếc nhẫn này có đáng là bao chứ Tôi nói bà trả chiếc nhẫn cho con bé Bà Hoa đem dấu ra Phía sau lượng Một hai không chịu đưa Làm ông Triều tức mà bước xuống Muốn giật lấy Chưa đi được hai bước đã hò ra máu Rồi trợn mắt mà ngã quỳ xuống Bà ơi Bác sĩ tới rồi Bảo đi đến đỡ ông Triều lên Bác sĩ liền kiểm tra Cô đứng bên cạnh mà khóc nớt Em đừng khóc ba em sẽ không sao đâu Bà Hoa không hề ăn năn hối lỗi Với việc làm của bản thân Lòng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn Bệnh nhân đã đi Lời bác sĩ nói cũng là lúc Diệp nhào tới muốn ôm lấy ông mà khóc lớn Bà ơi Bà đừng bỏ con mà ba Không có ba con phải làm sao đây Bà Hoa cũng đi đến Nhỏ và giọt nước mắt Ông ơi ông như vậy mà bỏ tôi đi sao Sau đó bà đã làm thủ thuật Để đưa ông Triệu đi an tán Vì nhà ở quê xa xôi Anh đã hỏi ý kiến hỏa thiều Rồi gửi ông vào chùa Bà Hoa lúc đầu sợ tốn tiền bạc Nên hỏi hàng Nghe Bảo nói Anh sẽ lo tất cả Liên đồng ý để anh tự quyết Diệp suy sụp muốn khóc Sợ tâm trạng của cô Anh hưởng tới thai Nên Bảo phải gọi bác sĩ đấu Túc trực bên cạnh để đảm bảo cho cô Suốt quá trình Diệp không nói gì cả Nước mắt lặng lẽ rơi Cái chết của ông Triều là cú sốc đối với cô Những khi tồi tệ nhất Cô vẫn cố gắng Vì những người thân của mình Vậy mà giờ người thương cô nhất Lại rời bỏ cô mà đi Bà hãy yên nghĩ nha ba Bây giờ Bà đã không còn phải chịu đau thêm nữa Bà mãi mãi là ba của con Đứng trước hài cốt của ông Cô đã thầm khấn Ông ở đây coi nhiều cũng đã được thanh thản Còn mình tôi sau này con biết phải sống sao đây Số tuổi khổ quá Bà Hoa đến tận giờ phút này Vẫn không nói được Một câu tự tế Dịp rất buồn mẹ yên tâm Con con lo cho mẹ mà. Giờ mày biết tao đâu phải là bè ruột của mày, ai biết mày có thật lòng hay không, hay là nói cho có. Tuy mẹ không sinh ra con, nhưng con dưỡng lớn hơn tất cả, giờ ba đã không còn. Con chỉ còn mình mẹ là người thân, hai mẹ con mình sẽ dựa vào nhau mà sống. Trước mà ốm mày phải tè đi tao mới tin. Mẹ muốn con thì gì chứ? Thì là phụng dưỡng cho tao tới già tới chết. Con đã nói rồi mà mẹ Nói thì nói Ai biết mày thay đổi ta biết phải làm sao Mày phải thề trước mặt ổng tao mới tin Cô sẽ không thề đâu Ba giờ ở đây Con muốn ba được an nghỉ không vướng bận buồn phiền Mẹ đừng bắt con làm như vậy Mày không chịu thề Vậy là mày chỉ nói cho có Sao mẹ lại không chịu tin con Thì mày thề đi rồi táo tín Bà Hoa cầm tay Diệp dờ lên Bắt cô phải thề Diệp không chịu nên cả hai xảy ra dặn con mà cô đã ngã xuống, bụng chợt nhói đầu. Cô làm sao vậy? Bác sĩ đó vừa quay ra ngoài, nghe điện thoại, đi vào trong tay lập tức đến xem. Bụng tôi đau quá. Ngã tí mà bày làm quá lên, để ăn vạ cho ai xem. Lần trước cô đã động tay, bây giờ ngã thế này sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Cô phải được đưa vào bệnh viện ngay, để tôi gọi cậu bảo. Cậu ba đang đi nói chuyện với chủ trì của chùa, nên chưa thấy quay lại. Cái gì mà đứa bé, mày có thai hả Diệp? Đầu quá, Diệp không trả lời Bà Hoa không chịu thôi mà làm dữ lên Mày có thai với ai? Thứ con gái hư hỏng Tưởng mày lên trên này đàng hoàng ai ngờ Mày không chồng mà chữa Ông ơi, ông sáng mắt chưa Lúc nào cũng kẻ nó tốt, nó ngoan Mọi chuyện con sẽ nói với mẹ sau Đây là nơi thanh tịnh Cũng là chỗ ba ai nghĩ Mày đừng lớn tiếng sẽ không hay Không hay cái gì Mày làm ra chuyện mất mặt này Mày có nghĩ tới tao với ông hay không? Nếu mà biết chuyện này chắc chắn, ông chết mà không nhắm mắt. Còn xin mẹ mà. Dịp khóc mà xin, mọi thứ cứ dồn dập kéo đến, khiến cô gần như không còn sức để mà trụ nổi. Cô có suy nghĩ muốn đi theo ông Triều cho xong. Đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi, như vậy được rồi chứ. Bảo đi vào giọng dạc tuyên bố, gương mặt lãnh đàm không cảm xúc. Bà Hoa bất ngờ sau đó vui ra mặt. Nói vậy cậu và con Diệp nhà tôi đang quen nhau sao? Như vậy thì quá tốt Ông trên trời cũng yên tâm đi nha Con Diệp đã có cậu bảo lo Tôi cũng như vậy Chẳng quan tâm tới Anh đi đến bế Diệp lên Sao thế? Cô Diệp ngã nói đau bụng Bây giờ phải đưa đến bệnh viện ngay mới được Tôi đã dặn ông bên cạnh cô ấy mà lại để xảy ra chuyện này Tôi xin lỗi Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại một chút quay lại Đã thấy như thế Đi đến bệnh viện đi Việc này tôi sẽ nói sau với ông Đồng Phương là gần nhất Nên Bảo buộc phải lựa chọn Đưa cô tới đó Luân biết mà đến nơi xem Cô ấy lại bị rào đưa thấy Bảo lành lùn đáp Không liên quan tới cậu Chờ kiểm tra xong tôi sẽ chuyển cô ấy đến bệnh viện khác Cậu có cần phải làm như vậy không Để cô ấy ở đây thì làm sao chứ Tôi không muốn cô ấy có bất kỳ liên quan gì tới cậu nữa đâu Cậu quá đáng vừa tôi thấy Bảo Cậu có ý với người phụ nữ của tôi Thì có được xem là quá đáng hay không Hai vị này khác nhau Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với Diệp Nhưng chưa từng làm chuyện quá giới hạn Tôi chỉ giúp những thứ cô ấy cần Còn cậu chỉ xem cô ấy là người đẻ thuê Cậu chẳng có tư cách gì cấm đoán tôi cả Mọi quyết định là ở Diệp Nếu cô ấy cần tôi sẵn sàng bỏ tiền ra Để cô ấy giải thoát khỏi cậu Cậu đang vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy Cho dù là bạn tôi cũng sẽ không nhân dưỡng đâu Bảo vùng nắm đấm, dán thẳng vào mặt Luân Khuế miệng của anh đã rị máu Lúc này bác sĩ khám cho dịp đã đi ra Bảo hỏi Cô ấy thế nào rồi? Thai phụ có dấu hiệu đồng tay Tâm lý lại bị đạ kích Không ổn định Sẽ ảnh hưởng tới cho cả mẹ và bé Cần phải để thai phụ nghỉ ngơi thoải mái Tôi biết rồi Luân nghe vậy cũng yên tâm Mà đưa tay lao khuế miệng rồi rời đi Lúc này bà Hồng đã đứng gần đó Chứng kiến hết tất cả, nở nụ cười thâm hiểm. Chuyện hay đã bắt đầu rồi đấy. Bà Hoa lúc này vừa đi mua đồ ăn quay trở lại. Trên tay cầm chiếc nhẫn mà ông Triều muốn đưa cho dịp, vừa nhìn vừa nghĩ. Giờ đem bán cũng được ít tiện, mà ở đây không rành đường xá, biết đi đâu mà bán đây. Chiếc nhẫn tuột khỏi tay mà rơi xuống rồi lăn đi, bà Hoa vội vàng đi theo để nhặt. Chiếc nhẫn lúc này dừng lại ngay mũi dày cao gót. Bà Hoa thấy chiếc nhẫn, đã nằm yên chưa kịp lượm, đã có người nhặt lên, nhìn thật kỹ rồi hỏi những này từ đâu bà có thế? Nghĩ là người này có ý lấy đồ của mình, bà Hoa làm dữ những này là của tôi, trả lại cho tôi Bà Hùng không để ý tới lời nói của bà Hoa, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đang cầm trên tay Quá khứ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, lập tức lại ùa về Ngày xưa khi chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi Bà đã có một mối tình rất đẹp Nhưng kết quả Lại không như mơ Tưởng chừng sẽ có một đám cưới cổ tích thì người yêu bất ngờ gặp tai nạn mất Lúc đó Bà đã đau buồn suy sụp biết bao nhiêu Từ nhỏ bà đã không biết mặt ba mẹ của mình Đưa bà đổi nuôi lớn Sau đó Bà nội già bệnh mà mất Khi bà chỉ mới có 17 tuổi Một thân một mình lên thành phố Cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi Khi quen được người yêu giàu có Nhưng sau khi Người yêu mất được gần một tháng Bà phát hiện mình có thai Biết một mình lo chưa xong Thì đứa bé sẽ khó khăn Dường như có ý định từ bỏ Nhưng lúc khám Biết thai đã 4 tháng Cũng đã biết giới tính là một bé gái Thai lớn bỏ đi sẽ nguy hiểm Nên bác sĩ khuyên bà hãy suy nghĩ kỹ Cuối cùng bà đã giữ lại Định đến nhà người yêu nói để họ nhận cháu thì biết gia đình họ đã đi định cư mất. Vì vậy bà phải vác bụng bầu đi làm. Đến tận gần sinh bà mới quay trở về quê nhà. Không dám trở lại xóm cũ, bà chỉ tìm chỗ ở trọ, chờ sau khi sinh sẽ mang đứa bé cho đi. Quành đi quẩn lại đến lúc chuyển dạ bà ôm bụng đau đến trạm y tế. Được giúp đỡ, bà đã hạ sinh một bé gái xinh xắn, 2 ký 9. Ý định ban đầu... Là cho Nên khi biết người giúp mình không có con Bà đã nảy ý định đem cho con bệnh Trước khi người kia còn chưa chắc chắn Bà đã để lại mạnh giấy Cùng với chiếc nhẫn kỷ niệm Mà người yêu tặng để bên cạnh con Bao nhiêu năm trôi quà Bà vẫn luôn nhớ tới con May mắn gặp ông Khởi Làm dâu hào môn bà có cuộc sống giàu sang Nhưng chỉ có một điều tiếc nuối Là bà chẳng thể sinh con được nữa Nguyên nhân nằm ở ông Khởi Khi đã có tất cả, thì việc dây dứt năm xưa cứ dằn vặt, đã âm thầm quay về dò tung tích nhưng chẳng được gì cả. Bà mang nỗi thất vọng quay trở về, cứ tưởng cả đời này sẽ không thể tìm lại con gái mà mình đã vứt bỏ, thì giờ kỹ vật lại đang ở trước mắt. Nhìn bà Hoa bà hỏi, chiếc nhẫn này ở đâu mà bà có? Bà Hoa nghĩ bà có ý không trả mà nói, nhẫn của tôi chưa ở đâu? trả lại đây cho tôi. Tôi có một chiếc nhẫn giống hệt như vậy đã mất. Nó là kỷ niệm với tôi. Chỉ cần nói ở đâu, bà sẽ có được tiền, nhiều hơn so với giá trị của chiếc nhẫn. Bà nói thật không? Biết đâu tôi nói rồi bà nuốt lời sao? Nếu vậy tôi sẽ đưa tiền trước cho bà. Bà Hùng mở túi sách lấy ra một sắp tiền mền giá 500. Bao nhiêu đây cũng phải 10 triệu. Bà Hồng không ngờ bản thân lại trúng mánh. Chiếc nhẫn bé tẹo Bán cũng chẳng được bao nhiêu So với số tiền này Chẳng phải quá hơi rồi hay sao Cầm lấy tiền bà cất kỹ vào trong Còn bà Hồng không đợi được Nên đồn nóng hỏi Tiền tôi đã đưa xong Bây giờ bà nói đi Thì tôi sẽ nói Thực ra chiếc nhẫn này chồng tôi lụm được đưa cho tôi Lụm ở đâu Tôi không có hỏi Vậy bà tìm chồng bà hỏi đi Ông có còn đâu mà hỏi Bà nói như vậy là sao chứ Ông vừa mới mất Mà sao bà hỏi nhiều thế? Thôi, nhẫn đó bà giữ đi. Chúng ta không liên quan tới nhau nữa. Tôi đi đây. Bà Hoa có tiền nên không cần lấy chiếc nhẫn đó. Mà đề phòng bị đòi lại tiền. Bà đưa hẳn chiếc nhẫn xem như đồi bên đã giao dịch sòng phẳng, không dở quẻ. Bà Hoa đã đi. Bà Hồng vẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cảm xúc phức tạp. Bà chắc chắn đây là nhẫn mà mình để lại bên cạnh con gái. Bên trong có khắc tên Vì là món quà mà người yêu đã tặng Lúc đấy Chẳng có gì quý giá ngoài nó Nên bà đã táo nó ra để lại Xem như chút ít tấm lòng Gửi cho người mà bà đã cho con Sau gần 20 năm Bây giờ Nhẫn đã quay về Nhưng tin về đứa con gái Thì đã không có Trong phòng dì vẫn nằm trên giường Bà ở ngay bên cạnh Mẹ tôi đâu Mẹ em ra ngoài chưa thấy về Có khi nào mẹ tôi lạc đường không? Em đừng quá lo lắng. Trong bệnh viện không lạc được đâu. Mẹ em cũng đâu phải mới. Chờ em khỏe tôi sẽ đưa em về nhà. Về nhà sao? Em không muốn à? Không phải. Tôi nói... Cậu không làm gì ba mẹ tôi. Tôi sẽ nghe theo cậu. Nhưng giờ ba tôi đã không còn. Tôi không thể để mẹ tôi một mình được. Tôi sẽ để mẹ em về chung. Cậu nói thật sao ạ Em lúc nào cũng nghi ngờ tôi Còn người khác lại tin tưởng Thậm chí kể hết tất cả mọi chuyện của chúng ta Diệp nghe liền hiểu Bảo đang ám chị tới Lương Anh Lương là một người tốt Đã cứu và giúp đỡ tôi Cậu đừng trách anh ấy Em cứ nhắc tới cậu ta thì tôi sẽ càng để trong lòng hơn Tôi không nói nữa là được thôi Cậu ta quan trọng với em lắm hay sao Tôi mà ngờ của anh ấy rất nhiều Tôi xem anh ấy là một người anh trai Nghe cô nói, gương mặt vốn u ám của bảo, phần nào được xua tan. Vậy còn tôi? Diệp không hiểu. Ý cậu là sao chứ? Em đối với tôi như thế nào? Diệp ngài ngùng mà cúi đầu, hai tay báu chặt. Sao không nói Tôi... Cánh cửa mở ra, bà Hoa đi vào hí hưởng. Tôi mua đồ ăn về rồi, cậu bảo ăn không tôi lấy cho. Bà Hoa không hề hỏi hàng thứ dịp một câu mà đi thẳng tới bàn soạn đồ ăn ra. Nãy giờ bà đi mua đồ ăn sao? Đói muốn xỉu nên tao phải đi mua về ăn. Cậu Bảo đến ăn đi. Tôi không ăn đâu. Lát nữa tôi làm thủ tục cho cô ấy về nhà. Cậu cho tôi về cùng nha. Việc gì tôi cũng làm được hết. Giờ ông chồng tôi đã mất. Tôi cũng không muốn về quê. Tôi đã nói với cô ấy sẽ đưa bà về chung. Bảo vừa nói vừa nhìn dịp Bà Hoa thì vui sướng. Cảm ơn cậu. Mà giờ con dịp nhà tôi có thai với cậu, cậu tính thế nào? Tôi biết nhà tôi nghèo, không dám trèo cao. Cậu chỉ cần cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. Việc của tôi tôi sẽ tự tính. Cậu nói phải, tất cả nghe theo cậu. Nói xong bà Hoa lo ăn. Đi toài của bảo độ chuông. Lấy ra xem, người gọi là ai. Anh nhếu mày rồi nhấn nghe. Con nghe đây. Không biết bên kia nói sao Bảo chỉ lành lùng đáp Cứ mặc kỳ anh ta Nói xong Bảo cướp máy Diệp thấy vậy mới hỏi Có chuyện gì hả Không có gì đâu Bây giờ tôi đi công việc một lát rồi quay lại đón nghe Ngoan ngoãn ở trong phòng Đừng đi đâu cả Diệp gật đầu sau đó Bảo mới rời đi Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ Truyện Vợ nghèo đẻ tuê được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Vậy là chỉ còn một tập truyền nữa thôi bộ truyền này sẽ khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để theo dõi tập cuối của bộ truyền này quý vị nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.